Mặc thất nguyệt mở miệng nói, huyền hôm nay vui vẻ sao, kia tiểu tử làm ta thực tức giận, huyền ôm mặc thất nguyệt cánh tay nói, về sau đừng cho bất luận cái gì giống được tới gần ngươi. Mặc thất nguyệt sờ sờ hắn đồng dạng nói, huyền chân đang yêu, huyền màu đỏ sậm con ngươi thiêu đốt này hừng hực liệt hỏa, nguyệt, ta không phải tiểu hài tử, không phải, không cần đem ta đương tiểu hài tử, ngươi biết ta tuổi tác chính là huyền nói còn không có nói xong, mặc. Thất Nguyệt vội vàng nói, ân ân ân, ta biết, ma thú thọ mệnh cùng nhân loại không giống nhau, bất quá lúc này sô hô ta bản huyền nàng cũng chỉ có thể đem hắn đương tiểu hải tử, kia một cái tiểu tử thúi, nếu không phải ta nhìn hắn giống tiểu ngân phân thượng, ta đã sớm đem hắn đá đến thiên ngoại đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy sở thiên dực cùng tiểu ngân tử có điểm giống, giống nhau nhị, nghĩ vậy, huyền trong mắt hiện lên một tia. Mất mát, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn đến tiểu ngân, hơn nữa nó trở nên như vậy nhược, hơn nữa vẫn là trước đó không lâu mới có thể nói chuyện. Huyền hận sắt không thành thép a mặc thất nguyệt lôi kéo hắn tay nhỏ nói, Huyền suy nghĩ bọn họ sao, hai người bản mạng khế ước, nỗi lòng là tương thông, Huyền tưởng niệm, hắn có thể cảm thụ được đến, đã tìm được rồi tranh long cùng hoàng long tinh thạch, còn có một cái có tin tức, một ngày nào đó, đại gia sẽ gặp mặt không phải. Sao? Huyền dùng sức cầm mặc thất nguyệt tay nói, ân, chỉ cần nguyệt ở, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Huyền biến mất ở mặc thất nguyệt trước mặt hồi long vực không gian, lưu lại lời nói nói, ta muốn nhanh lên khôi phục nhanh lên lớn lên, bị nguyệt trở thành tiểu hài tử, hắn thật sự là chịu đủ rồi, bất quá có chuyện nếu kêu gọi ta, ân, mặc thất nguyệt gật gật đầu, ngày hôm sau hai cái tin tức chuyển đến, cái thứ nhất là hoang vu thành tin tức. Tiểu hy còn, không có cha được, mặt khác hai cái là phượng cảnh ly u truyền đến, nàng cùng mở ra, sau đó đệ nhất hành tự thế nhưng là giống nhau, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo một câu chính là, chờ ta nghĩ cách, mặc thất nguyệt cười nhạo, khi nào bọn họ hai người như vậy có ăn ý, có thể làm cho bọn họ như thế dặn dò nàng, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ, bọn họ tuy rằng không nghĩ mặc thất nguyệt hành động. Còn là đem tin tức nói cho mặc thất nguyệt, có như, vậy đồ đằng gia tộc, là bảy đại gia tộc đoan mộc gia, chính là đoan mộc gia hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm khẩn một cái thập cấp ma hạch, như vậy có khả năng là đoan mộc gia một cái cấp dưới gia tộc, mộc gia, mộc gia cũng không đáng sợ, chính là đắc tội mộc gia sẽ dẫn tới hắn phía sau đoan mộc gia trả thù, kia cũng không phải là đùa giỡn, cho nên bọn họ làm mặc thất nguyệt cẩn thận mà đi. Chính là mặc thất nguyệt vô pháp từ từ tới, bởi vì đại bổn hùng cấp thời gian chính là, ba ngày, ba ngày thời gian, căn bản là không có thời gian đi xử lý những cái đó sự tình, duy nhất có thể làm, chính là, trực tiếp giết qua đi, lưu cùng phượng cảnh cho nàng Mộc Gia địa chỉ, Mộc Gia ở vào là Á Quốc cùng thiên ly quan hệ ngoại giao giới chỗ, lần này ma thú triều dâng theo lý thuyết thiên ly quốc cũng nên đã chịu liên lụy. Chính là lại làm lạ á quốc bối như vậy một cái đại hắc hoa, nếu biết là ai lấy đi, đương nhiên là trực tiếp đi đoạt lấy trở về trước làm đại. Bồn hùng bất giận lại nói, mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực nói việc này, sau đó liền chạy tới Mộc Gia, nếu là bình thường nàng, cũng không dám đơn thương độc mã nhảy vào một cái có một đám mười ba cấp, thậm chí tồn tại thánh võ hoàng gia tộc bên trong, chính là hiện giờ có hoa đại vương cái này thất cấp đỉnh thần thú. Nàng cũng có chút tự tin, lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể viên mãn giải quyết rớt, mặc thất nguyệt lặng lẽ rời đi biên thành, đi mộc ra, lúc này mộc ra thế nhưng nơi nơi đều là đỏ bừng, đèn lồng màu đỏ, hồng lụa bố, thậm chí còn có hồng hỉ tự, biên thành bởi vì bọn họ gia tộc người mà gặp phải chiến hỏa, ở vào khủng hoảng bên trong, mà bọn họ thế nhưng còn có tâm tư tổ chức hôn lễ. Mặc Thất Nguyệt ra vẻ người qua đường tìm một cái tiền đến chúc mừng khách khứa hỏi: "Hôm nay Mộc gia có cái gì hỷ sự a?" Kia một cái khách khứa cười nói: "Hôm nay chính là có đại hỷ sự a, Mộc gia gia chủ muốn nạp thứ 18." Phong tiểu thiếp, nạp một cái tiểu thiếp thế nhưng nửa lớn như vậy tiệc cưới, giống nhau tiểu thiếp đều là trực tiếp sau này môn vừa nhắc đi vào sự, tuyệt đối sẽ không như thế giống trống khua chiêng, nghe nói Mộc gia chủ thực thích cái này tiểu thiếp. Hơn nữa mộc ra là cái gì địa vị, cho dù không phải đại sự cũng muốn muốn đại làm đặc làm mới được, lập tức tiệc cưới muôn bắt đầu rồi, ta liền đi vào trước, ở cái này khách khứa sau khi rời khỏi, mặc thất nguyệt trong, mắt thiêu đốt lửa giận, tác oai tác phúc liền tính, thế nhưng vẫn là nạp tiểu thiếp, biên quan ba tánh có ra không thể hồi, mỗi ngày ở vào khủng hoảng bên trong, đều là bởi vì bọn họ hành động khiến cho, hiện giờ còn có mặt mũi tìm, hoán mua vui. buồn cười, nàng hôm nay nhất định phải làm hắn mộc gia chủ nạp thiếp nạp không thành, muốn rảo đến bọn họ mộc ra gà chó không yên, nếu quyết định đại náo một hồi, mặc thất nguyệt đương nhiên liền trực tiếp vọt vào đi, đương mặc thất nguyệt đi tới cửa thời điểm, đã bị người ngăn cản xuống dưới, vị công tử này, thỉnh lấy ra ngươi thiệp mời, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi có nghe qua tới tạp bãi đưa ra thiệp mời sao, cho ta tránh ra, mặc thất nguyệt quát. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, nơi này chính là mộc gia, không chấp nhận được ngươi tới nơi này quấy rối, thủ vệ cũng nổi giận, lần đầu tiên nhìn thấy tới mộc gia cũng dám như vậy hoành, mặc, thất nguyệt trực tiếp liền đem người này cấp đánh vựng, kế tiếp mộc gia thị vệ phát hiện mộ dung tím cái này khách không mời mà đến, cũng toàn bộ tới vây quanh mặc thất nguyệt, mộc gia không hổ là mộc gia, một cái bình thường thủ vệ cũng có ba bốn cấp thực lực. Chính là đối tượng mặc thất nguyệt, hoàn toàn bất kham một kích. Mặc thất nguyệt vọt vào đi nhập quá chỗ không người, bên ngoài đánh đặc biệt kịch liệt, mà qua tuổi nửa trăm mộc ra chủ ăn mặc màu đỏ hỷ phục đầy mặt ý. Cười trêu đãi khách khứa, lại không có nghĩ đến bên ngoài thế nhưng đánh nhau rồi. Hắn đi tới ngoài cửa nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nganh diện đi tới một cái thanh tú thiếu niên, trên mặt không có một chút biểu tình. Chính là thực lực của hắn thoạt nhìn lại không yếu, đúng là hắn đem hắn ra phó toàn bộ cấp đánh ngã, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, mặc kệ đối phương có gì thực lực, ở hắn ngày đại hỷ thượng động thủ, rõ ràng là tới nháo, sự, hắn âm lãnh, mở miệng nói, các hạ là người phương nào, cũng dám tới mộc ra nháo, sự, ta mộc ra cũng không phải là những cái đó cửa nhỏ đệ, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn về phía cái này mộc gia chủ, mở miệng nói, ngươi chính là mộc gia gia chủ, ta hỏi ngươi một việc, ngươi đúng sự thật hồi báo, mặc thất nguyệt nói chuyện không chút khách khí, hoàn toàn chọc giận mộc gia chủ, thiếu niên, thật là thật lớn khẩu khí, tới chúng ta, mộc gia nháo, sự liền tính, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, hắn một đôi tay tích tụ này cường hãn thánh võ chi lực, mắt lộ sát khí. Trong giây lát hắn trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, nháy mắt sợ hướng về phía mặc thất nguyệt, đối với ngươi loại này không biết tốt xấu dám can đảng đến mộc giai nháo, sự người, đều sẽ không chết tử tế được. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phùng tươi cười, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ, ta hôm nay chẳng, nhưng muốn tới nháo bãi, lại còn có muốn tới tạp bãi, mặc thất nguyệt tránh thoát hắn công kích, mộc gia chủ sừng sốt, ngươi có điểm thực lực. Chính là ta mộc thiên cung không phải hảo trêu chọc, hắn trên người cường đại hơi thở ầm ầm tạp khai, khí thế cường đại làm sở hữu khách khứa đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mộc gia chủ thế nhưng đột phá tới rồi mười ba cấp, mộc gia chủ thực lực hảo hồn hậu A, kia một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử chết chắc. Rồi, không khí dương cung bạc kiếm, mặc thất nguyệt lại nói, hoa đại vương, lăn ra đây cho ta, cho ta tạp, hung hăng tạp. có bao nhiêu tàn nhẫn tạp nhiều tàn nhẫn đột nhiên một đầu tre trời đại hoa xà xuất hiện bắt đầu ở mộc ra bùn phía tạp bãi thả ra tiểu vân bọn họ dễ dàng bại lộ thân phận mà tân thu hoa đại vương vừa lúc thích hợp làm việc này tình thiên a đây là thần thú cáo cấp thần thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này kia một thiếu niên rốt cuộc là người nào a các tân khách thấy được Nơi nơi chạy trốn, hảo hảo một cái tiệc cưới bị làm cho lung tung rối loạn, mộc ra chủ sắc mặt trở nên âm trầm không thôi, hắn quát, nhanh lên rừng tay, chính mình tòa nhà, bị hủy với một khi, mộc ra cao thủ cũng ra hết, đều là một ít 13 cấp cao thủ, hắn hô, giết hắn, giết hắn, chỉ có giết thiếu niên này, mới có thể đủ ngăn cản kia một cái điên cuồng ma thú, này đó 13 cấp cao thủ huy động đại đao bổ về phía mặt thất. Nguyệt, lúc này mặc thất Nguyệt tay nhẹ nhàng dương lên, ngân quang chấp động, những người này ở bất chi bất giác bên trong đã bị chỉ bạc cướp lấy tánh mạng, một đám ngã xuống, cùng có chỉ bạc nơi tay mặc thất Nguyệt chơi quần ẩu, kia quả thực là ghét bỏ chính mình chết quá chậm, nhìn những người đó như vậy đã chết, mọi người đều đảo trừ một ngụm khí lạnh, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía mặc thất Nguyệt, thiếu niên này thực lực thật sự là quá khủng bố, bọn họ cảm giác được ra. đầu tê dại chính là phẫn nộ mộc gia chủ lại hô sát sát mộc gia không có thánh võ hoàng cao thủ điểm này làm mặc thất nguyệt yên tâm như vậy liền không có gì đáng sợ sợ mộc gia cao thủ ở mặc thất nguyệt chỉ bạc dưới toàn bộ đều ngã xuống duy nhất dư lại chính là mộc gia gia chủ mộc gia gia chủ nhìn kia giống như sát thần giống nhau thiếu niên hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì chúng ta mộc gia cùng ngươi không oán không thù ngươi hà tất như thế tàn nhẫn độc ác mặc thất nguyệt nói các ngươi mộc gia là cùng ta không thù ta hôm nay tới chỉ là muốn cùng ngươi lấy một thứ vốn dĩ nhà bọn họ không làm tiệc cưới không nạp thiếp nói nàng cũng sẽ không phẫn nộ đùa giỡn một hồi chính là hắn khi nào không nạp thiếp cố tình là lúc này nạp thiếp chọc giận nàng mới rơi vào như vậy kết cục mộc gia chủ hỏi ngươi muốn cái gì đồ vật các ngươi mộc gia Có phải hay không đi rừng Nam U bên trong, từ đại địa Hùng Vương nơi đó, trộm một cái thập cấp ma hạch, đem kia một cái ma hạch giao ra đây, Mộc gia chủ có chút kinh ngạc, việc này là bọn họ Mộc gia bí mật, hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi ngươi rốt cuộc là Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, cho ta giao ra đây. Mặc Thất Nguyệt quá cường thế khủng bố, làm Mộc gia chủ không thể không nghe theo, liền ở Mộc gia chủ yếu đáp ứng thời điểm. một cái hồn hậu thanh âm chuyển đến, này rốt cuộc là phát sinh sự. tình gì. lúc này một cái lão giả xuất hiện ở mặt thất nguyệt trước mặt. mộc gia chủ mừng rỡ như điên, thúc công, cứu ta thúc công. người này là là thánh võ hoàng giai cao thủ, thoạt nhìn bốn năm mươi tuổi bộ dáng. bất qua thực tế tuổi có bao nhiêu liền không xác định. hắn là đoan mộc gia nhị trưởng lão, mộc gia gia chủ là hắn trực hệ hậu đại. bị mời tới tham gia tiệc cưới, lại không có nghĩ đến đụng tới bực này sự. Tiểu nhi, ngươi cũng dám ở mộc gia tìm việc, ngươi, chẳng lẽ không biết mộc gia phía sau, có ta đoan mộc gia sao? Lúc này, hoa đại vương đã chắn mặc thất nguyệt trước mặt, làm nhị trưởng lao ánh mắt có chút nướng, nhiệt, thế nhưng là thần thú, hơn nữa là cao cấp thần thú. Hoa đại vương ra dày thịt béo, nàng không cần phải sợ hãi cái này thành võ hoàng, sau đó hử lạnh nói, hôm nay liền tính là ngươi đoan mộc gia gia chủ tới, ta hôm nay cũng cần thiết nháo. Sự không thể, mặc thất nguyệt cuồng vọng không thôi, thực lực cũng, làm cái này thánh võ hoàng cao thủ nắm lấy không ra, lúc này hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngươi lúc này huyền thanh âm, truyền vào mặc thất nguyệt trong tai, thất nguyệt, hắn giống như đem ngươi coi như siêu thần thú, ngươi hảo hảo phối hợp ta, chúng ta hiện tại liền giả một lần hình người siêu thần thú đem hắn cấp hồ chết, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, nàng giả siêu thần thú. Bất quá như vậy cũng hảo, đến lúc đó cầm ma hạch, đoan mộc ra, muốn báo thù cũng sẽ không tìm nàng cái này vô danh thiếu niên, muốn báo thù cũng là đi rừng Nam U, chính là rừng Nam U ma thú vô số kể, cho dù bọn họ đoan mộc dai nội tình phong phú, chỉ sợ cũng không có cái này lá gan đi báo thù, bản tôn là ai, ngươi còn không có tư cách biết, nói xong, màu đỏ sậm ngọn lửa, bao vây lấy mặc thất nguyệt thân thể. Cường đại trí tôn thần thú hơi thở tán phát ra tới, làm nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui về phía sau, chừng lớn, đôi mắt nhìn trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, ngươi ngươi, thần thú hơi thở, không, thần thú hơi thở không có như vậy cường đại, là siêu thần thú, siêu thần thú đã không biết nhiều ít năm không có hiện thế, truyền thuyết chỉ có rừng Nam U trung tâm mới tồn tại siêu thần thú. Hiện giờ rừng Nam U siêu thần thú chạy ra, hơn nữa đại náo bọn họ mộc ra, rốt cuộc là muốn làm cái gì, mặc thất nguyệt sát khí lạnh thấu xương nói, giao ra kia một viên thập cấp ma hạch, nói, cách khác ta không ngại tìm tới đoan mộc ra, xem đoan mộc ra có thể nại ta như thế nào, ngư khí cuồng vọng bá đạo, chính là nhị trưởng lão biết trước mắt cái này chính là siêu thần thú, nó lời nói tuyệt đối không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Có lẽ chính mình cho bọn hắn uy hiếp lực còn chưa đủ, màu đỏ sậm ngọn lửa toát ra, nháy mắt mộc ra chủ cả đời kêu thảm thiết, a cánh tay của ta, cánh tay hắn, biến thành hư vô, nhị trưởng lão kinh hãi, cái này siêu thần thú bản. Mạng ngọn lửa, thế nhưng như thế lợi hại, nếu có thể đủ dùng tới luyện dược, chỉ sợ có thể đem đan dược tăng lên một cái cấp bậc, giao ra thập cấp ma hạch, nói cách khác tiếp theo thiêu hủy, nhưng không chỉ là ngươi cánh tay. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, khủng bố lực lượng có thể ở búng tay gian làm hắn biến thành bột phấn, hắn vừa định nói kêu ra tới thời điểm, liền thấy đường nhị trưởng lão cho hắn xử một cái ánh mắt, ý tứ là, kéo thập cấp ma hạch, đại, nhân, ngươi cùng ta tới, mọc ra ra chủ bò lên, sau đó đi hướng phòng ở bên trong, mặc thất nguyệt đạm nhiên đuổi kịp, chính là đột nhiên hắn thế nhưng bỗng chốc tính toán chạy trốn, muốn bắt được ma hạch. kia không có khả năng, kia ma hạch là ta muốn hiến cho đoan mộc gia cấp đoan mộc gia luyện chế đan dược, nếu có thể có phá ếch đan, ta liền có thể đột phá đến thánh võ hoàng giai, như thế cơ hội tốt ta sao có thể sẽ bỏ qua, ngươi giết ta ta đều không cho, mặc thất, nguyệt có chút nghi hoặc, vốn đang hảo hảo, vì cái gì mộc gia chủ đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng vọt đi lên bóp lấy cổ hắn nói. Ngươi lấy ra tới, vẫn là không lấy ra tới, các hạ thủ hạ lưu tình, cũng không có khả năng làm chính mình vãn bối bị giết chết, cho nên nhị trưởng lão ra tay ngăn cản, mặc thất nguyệt toàn thân tản ra màu đỏ sậm ngọn lửa, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra ma hạch, ngươi thật sự không sợ chết sao, nếu ta đem mộc ra đoan mộc ra, sốc cái đỉnh, hướng lên trời, ngươi vẫn là không chịu kêu ra tới sao. Ta ta, mộc gia chủ thở hổn hển, lúc sau trốn ra một viên màu xanh lục ma hạch, liền ở muốn ném cho mặc thất nguyệt thời điểm, đột nhiên vứt cho nhị trưởng lão, ngươi nhị trưởng lão cầm kiêm ma hạch nháy mắt biến mất. mặc thất nguyệt một trưởng phách về phía mộc gia chủ, đáng chết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, mặc thất nguyệt thừa thắng xông lên, tuyệt đối không thể đủ làm nhị trưởng lão đi ma hạch lấy, mất, xông vào mộc gia không là vấn đề, nếu là xâm nhập đoan mộc gia. Nàng cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui, tìm chết. Mặc thất nguyệt thấp giọng quát, một cái hỏa long liền nhằm phía nhị trưởng lão. Nơi đi đến, không khí đều giống như muốn bốc cháy lên giống nhau, mà nhị trưởng lão đã chịu không ít ảnh hưởng. Mặc thất nguyệt thân hình chợt lóe chắn nhị trưởng lão trước mặt lạnh băng nói, không muốn chết nói, liền giao ra ma hạch, ta cảm thấy vì một viên thập cấp. Ma hạch, nháo đến như vậy nông nỗi, cũng không thích hợp không phải sao. Đoan mộc gia như vậy gia tộc, căn bản là không thiếu một viên thập cấp ma hạch, hiện giờ nháo đến ngươi chết ta sống, lại là vì như vậy. Lúc này nhị trưởng lão nhìn về phía mặt thất nguyệt, vì một cái thập cấp ma hạch, đương nhiên không đến mức, chính là vì một cái siêu thần thú, đương nhiên đến nỗi, siêu thần thú vẫn luôn là một cái truyền thuyết, trước nay đều không có người đụng tới quá, cũng không có ai có lá gan tiến vào rừng Nam U bên trong, hiện giờ ra tới. Bọn họ đoan mộc ra sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt, huyền biết chính mình uy hiếp lực cường đại, chính là lại bỏ qua nhân loại tham lam, mặc thất nguyệt trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, bọn họ thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý, mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, hoa đại vương, cho ta xé nát hắn, là, chủ nhân, mà lúc này, mặc thất nguyệt cảm giác nói sau lưng xuất hiện một đạo hàn quang, nhẹ, nhàng huy động cánh tay, huyền hỏa vừa ra đem kia hàn băng cấp đánh bại, Người tới là một cái chu nho giống nhau lão giả chính là kia thực lực, chỉ sợ tới rồi võ hoàng đỉnh, cái này nhị trưởng lão thật là tâm tư xảo trá, thế nhưng thần không biết quỷ không hay chuyển đến như vậy cứu binh, cần thiết tốc chiến tốc thắng, trời biết hắn còn sẽ chuyển đến thế nào cứu binh, hoa đại vương cùng nhị trưởng lão dây dưa lên, mà mộ dung tím liền cùng cái này băng lão đánh lên, băng lão, điên cuồng cười, đây là siêu thần thú lực lượng sao, cũng bất quá như thế. Giống như đầy trời mưa phùn giống nhau băng tiễn thổi quét mà đến, mặc thất nguyệt âm thầm kêu khổ, nàng chỉ là một cái mười ba cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, cũng không phải là cái gì siêu thần thú. Đối mặt một cái thánh võ hoàng đỉnh cao thủ áp lực không phải giống nhau đại, phanh quanh hai phương giao chiến kịch liệt tiếng vang, dung trời động mà, mà lúc này hoa đại vương cũng giải, quyết rớt nhị trưởng lão, từ hắn trên người lục soát ra tới ma hạch, chủ nhân, ma hạch tìm được rồi. Ta cảm giác nói có mặt khác vài đạo hơi thở truyền đến, hình như là võ đế, ta sẽ chống đỡ không được. Thần thú thực lực tần mi võ đế, chính là nhân loại ác chủ bài nhiều, nếu là số lượng nhiều nói cũng không phải là hoa đại vương có thể chống đỡ được. Lúc này huyền thanh âm vang lên, thất nguyệt, để cho ta tới, ta đều có biện pháp, làm cho bọn họ toàn bộ độ biến mất, đem thân thể của ngươi quyền khống chế, giao cho ta, hảo. Mặc thất nguyệt đột nhiên cảm giác nói chính mình ý thức tiến vào hỗn độn bên trong, thân thể linh hồn thay đổi người, đối với người khác tới nói rất khó làm được, chính là nàng cùng huyền là bản mạng khê ước giả, này không cũng không khó, cái này mặc thất nguyệt là chân chân chính chính trở thành một người hình ma thú, từ linh hồn tản ra thượng cổ thần thú hơi thở, quả nhiên có ba người tới, ba người khác đều là thánh võ đế, xem ra đoan mộc gia giá tâm không nhỏ. Thế nhưng vọng tưởng đánh siêu thần thú chủ ý, siêu thần thú, này khủng bố lực lượng, tuyệt đối là siêu thần thú, tới vừa lúc, huyền âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên mặc thất nguyệt toàn thân như là một cái thái dương giống nhau, nhìn như thế hơi thở nguy hiểm, hoa đại vương vèo một tiếng trốn đến trong không gian đi, huyền lão đại muốn dùng ra tuyệt chiêu, không nghĩ đương pháo hôi tới khi sớm một chút đi hảo, các, ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi. Diệt thiên huyền nói rơi xuống, một cái rung trời động mà thanh âm tạp khai, oanh khổng lồ lực lượng thổi quét mà đến, kia ba vị thánh võ đế cao thủ còn không có động thủ, liền biến thành hư vô, hôi phi yên diệt, mà lúc này mặc thất nguyệt thân ảnh, biến mất ở biển lửa bên trong, khoảng cách chiến trường một ca em ra địa phương, một thiếu niên giận mắng trước mắt tiểu Nam Hải nói, huyền, ngươi thật sự là quá sàng bệnh, kia lực lượng, thật là đáng sợ. Ngươi hiện tại nàng cảm giác được lực lượng của chính mình bị rút cạn, huyền lực lượng cũng còn thừa không có mấy, chính là huyền lại chết không nhận sai nói, dám tính kế ta cùng nguyệt, xứng đáng bọn họ hôi phi yên diệt, đây là ta cho bọn hắn kinh sợ, lúc sau bọn họ chỉ sợ lá gan, lại đại, cũng không có lá gan điều tra chuyện này, lúc này huyền duỗi duỗi người nói, chính là lực lượng của ta hao hết, có điểm mệt mỏi, chỉ sợ muốn ngủ say một đoạn. Thời gian, thất nguyệt nhất định phải cẩn thận, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa rồi kia lực lượng cũng không phải là đùa giỡn, huyền biến mất ở mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt gọi ra tiểu kỳ nói, tiểu kỳ, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, đưa ta đi đại bổn hùng nơi đó, hảo, tiểu kỳ mang theo mặc thất nguyệt nhanh chóng rời đi, kia một mảnh hóa thành hư vô chiến trường, đưa tới mấy cái cường đại vô cùng người, một người mặc màu trắng trường bào. Thanh niên nam tử, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, còn có một đám thực lực sâu không thấy đáy cường giả, bọn họ nhìn kia phế tích nói, vừa rồi kia lực lượng, là chuyện như thế nào, điện chủ, trên thế giới này còn có ai có lực lượng như vậy, kia một người hơi hơi thoáng nhìn nói, không phải nhân loại lực lượng, chỉ sợ là siêu thần thú tuyệt kỹ, siêu thần thú, bọn họ vài người trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, bất quá hơi thở đã biến mất, kia một cái siêu thần thú. Hẳn là sẽ dừng Nam U, hảo hảo điều tra một việc này vốn có, siêu thần thú ra tuyệt đối không phải việc nhỏ, bảo hộ đại lục yên ổn là chúng ta thần điện chức trách, tuân mệnh tiểu kỳ mang theo mặc thất nguyệt tiến vào rừng Nam U, không có bất luận cái gì ma thú công kích, rốt cuộc tới rồi đại bổn hùng địa bàn, mặc thất nguyệt nói, đại bổn hùng, ngươi đi ra cho ta, vì đoạt được kia một viên thập cấp ma hạch, nàng chính là mạo rất lớn nguy hiểm, mộc ra không đáng nhắc. Tới, thánh võ hoàng giai trưởng lão cũng không có gì, chính là kia thánh võ đế cao thủ lại là thực khó giải quyết, nếu không phải huyền biêu hãn, nàng chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn mặc thất nguyệt lúc này ngẫm lại, còn có chút lòng còn sợ hãi, hiện tại nàng muốn cùng thánh võ hoàng thánh võ đế như vậy cao thủ đấu, còn kém một đoạn không nhỏ khoảng cách, ầm ầm ầm lấy tới sao, lấy tới sao, một cái khổng lồ thân ảnh nhanh chóng vọt ra, liền ở đại bổn hùng muốn nhào lên. Tới thời điểm, một cái màu sắc và hoa văn bóng dáng xuất hiện, cái đuôi hung hăng vừa kéo, đem đại bổn hùng cấp chiều bay, hoa đại vương cả giận nói, ngươi biết chủ nhân vì cho ngươi lấy về tới cái này phá ma hạch, gặp sự tinh gì sao? Chủ tử đối thượng Thánh Võ Hoàng không nói, còn có ba cái Thánh Võ Đế, ba cái A, nếu là là ngươi cái này bổn hùng, sớm bị người cấp coi như khế ước thú bắt được. Đại bồn hùng thực hổ thẹn cúi đầu, ta không biết thế nhưng hội ngộ thượng lợi. Hại như vậy nhân loại, nếu là ta đã biết nhất định cùng các ngươi đi, ta lão hùng tuy rằng còn chưa tới siêu thần thú, chính là cũng coi như một phần sức chiến đấu. Đều đi qua, ngươi nói lời này có ý nghĩa sao? Hoa đại vương tức giận nói, lúc này mặc thất nguyệt mở miệng, hoa đại vương đem kia một cái ma hạch cho nó đi. Hoa đại vương học ra một viên màu xanh lục ma hạch nói. Ngươi nhìn xem có phải hay không cái này, nhìn đến quen thuộc ma hạch, đại bổn hùng hỉ cực mà, khóc nói, đúng vậy đúng vậy, đây là ta thê tử ma hạch, nhân loại, ngươi là một cái người tốt, đại bổn hùng kích động không thôi, mặc thất nguyệt nói, vốn dĩ ngươi nói chỉ có 13 cấp cao thủ, mà ta lại gặp thánh võ hoàng lại là thánh võ đế, ngươi nhưng đem ta cấp hại thảm, ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Cái này, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta lão hùng liền sẽ không làm rừng Nam u ma thú đi tấn công nhân loại thành trì như thế nào, mặc thất nguyệt, nói, liền này đó sao, trừ bỏ cái này, lão hùng ta thật sự không biết có thể làm cái gì, ngươi cũng biết đầu của ta không linh hoạt, trừ bỏ cùng ngươi khê ước, ta cái gì đều có thể đáp ứng, mặc thất nguyệt giúp hắn tìm về thê tử ma hạch, đối hắn có đại ân, nó vô lấy hồi báo. Mặc thất nguyệt vuốt cầm nói, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Rừng Nam U có không ít linh dược, liền tính ngươi không quen biết. Rừng Nam U ma thú khẳng định nhận thức, ta yêu cầu ngươi giúp ta thú. Thập linh dược, linh dược, chút lòng thành, về sau ở ta sở thống lĩnh khu vực nội, ta làm những cái đó tiểu gia hỏa nhóm mỗi ngày cho ngươi ngắt lấy linh dược. Chúng nó ma thú không thể so nhân loại, có rất nhiều giải trí tính hoạt động. Bọn họ trừ bỏ tu luyện ngủ đánh nhau cũng không có chuyện khác, hái thuốc chỉ là chút lòng thành, đại bổn hùng cũng là một con sảng khoái thú, đã ứng rồi xuống dưới, mặc thất nguyệt nói, về sau các ngươi thu thập đến nhất định số lượng, thời điểm, liền đưa đến hoang vu thành thành chủ phủ liền hảo, đại bổn hùng liên tục gật đầu nói, hoang vu thành thành chủ phủ sao, ta nhớ kỹ, đại bổn hùng liên tục gật đầu nói. Lúc sau mặc thất nguyệt nói, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta cuối cùng một việc, sự tình gì, ngươi nói, mặc thất nguyệt chậm rãi nói, ta muốn ngươi tấn công biên thành, cái gì, tấn công kia một nhân loại thành trì, đại buồn hùng cảm thấy chính mình đầu chuyển bất quá công tới, nàng tới nơi, này không phải vì ngăn cản nó công thành sao, vì sao hiện tại còn đưa ra như vậy yêu cầu, nhân loại tư tưởng quá quái dị. Mặc thất nguyệt gật đầu nói, Đại bổn Hùng, ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn ngươi đi tấn công nhân loại thành trì. Bất quá đâu, ngươi chỉ là làm làm bộ dáng tấn công mà thôi, làm cho bọn họ không cần trọng thương người, bất quá khí thế lại phải làm đủ. Hơn nữa các ngươi mỗi một lần đều phải thất bại, chạy chối chết, sau đó tiếp theo công. Kích, ta cảm thấy không sai biệt lắm, sẽ nói cho các ngươi dừng tay, Đại Bồn Hùng có chút khó hiểu nói. Vì cái gì muốn làm như vậy a đầu của ngươi vĩnh viễn đều không nghĩ ra, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi có thể làm được hay không là đủ rồi, đây là đương nhiên, kia một đám tiểu tể tử nào dám không nghe mệnh lệnh của ta, tuy rằng bại cho nhân loại có điểm mất mặt, bất quá là ngươi yêu cầu, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, này liền đúng rồi, như vậy ta trước, rời đi, chính mình rời đi lâu như vậy, cũng không biết sở thiên dực có thể hay không vội muốn chết. Mặc thất nguyệt trở về thành thời điểm, liền nhìn đến trên tường thành đứng một khối tuân mỹ hình người tượng đá, vẫn luôn ở nhón chân mong chờ, đương rừng Nam U xuất hiện một hình bóng quen thuộc, hắn mừng rỡ như điên thiếu chút nữa muốn từ trên tường thành nhảy xuống đi, thất nguyệt, thủ thành binh lính cảm giác được ác hàn không thôi, bọn họ vị này thiếu niên nguyên soái sẽ không thật là đoạn tụ đi, vốn dĩ cho rằng chỉ là ác ý hãm hại lời đồn mà thôi. hiện giờ nguyên soái nhìn đến mặc quân sư như thế kích động nhìn cũng như là như vậy một chuyện a ta đã trở về trở về thành liêu đi tới rồi thành chủ phủ bên trong mặc thất nguyệt đem nó cùng đại bồn hùng nói sự tình nói cho sở thiên dực sở thiên dực nói thất nguyệt như vậy gian lận có phải hay không không hảo a ngươi yêu cầu nổi danh thiên hạ yêu cầu làm la hoàng trong lòng kiên kỵ ngươi đương nhiên muốn đánh mấy chàng kinh thiên địa chiến đấu Vốn dĩ ma thú thế tới rào rạt muốn đánh sinh đẹp trượng vẫn là có chút khó khăn, bất quá hiện tại chúng nó phối hợp, không hảo hảo lợi dụng tài nguyên như thế nào có thể hành, hảo hảo làm, ta nói cho ngươi cái này là vì làm ngươi tâm an, lúc sau nên chính mình thống soái tướng sĩ liền như thế nào tới, tuyệt đối không thể lơi lỏng, biết không, sở thiên dực gật gật đầu nói, thất nguyệt, ngươi vì, ta làm nhiều như vậy nếu là ta còn lơi lỏng nói. Ta cũng có thể lấy chết tạ tội, ngươi canh chừng hiểm hàng tới rồi thất nhất, mà ta cũng không thể quá phế tài không phải sao, lúc sau chiến đấu, chúng ta đánh lên hai mươi phần trăm tinh thần đi chuẩn bị, đường ruộng tướng quân thân thể, vẫn luôn không dễ chịu, cho nên chỉ có sở thiên dực thiếu niên này nguyên soái thượng chiến trường, từng hồi chiến đấu xinh đẹp đánh hạ tới, sở thiên dực thanh danh càng lúc càng lớn, biến thành bá tánh, đều biên đi lên dân giao. Thiếu niên nguyên soái tuyệt thế thiên tài, dụng binh như thần, ma thú công tới, đều không sợ, thiếu niên thành danh, hắn trở thành biên thành anh hùng, từng hồi chiến đấu đánh hạ tới càng ngày càng xinh đẹp, này tin tức chuyển tới la hoàng trong tai, hắn càng thêm âm trầm lên, khi nào rừng nam u ma thú như vậy vô dụng, đáng chết, sở thiên dược sao có thể lợi hại như vậy, một cái chiến thần ngã xuống, mà một cái khác chiến thần quật khởi, hai người đều là trong mắt hắn đinh. hắn sao có thể cao hứng lên a mà lúc này toàn bộ la á quốc hoàng cung cách cục cũng đã xảy ra biến hóa hoàng thượng không hảo không hảo tam hoàng tử tới bức vua thoái vị còn có mạch gia nâng đỡ tứ hoàng tử như thế nào một cái loạn tự lợi hại đại bộ phận quân đội bị sở thiên dực mang đi hiện giờ kinh thành một loạn hoàng đế thế nhưng phát hiện trong tay hắn vô dụng bính mã trận này la kinh phong vân biến cách bắt đầu rồi mà Sở Thiên Dực ở biên thành uống tiểu rượu, vài lần chiến đấu đánh hạ tới hắn đều mau cùng những cái đó, Thánh thú xưng huynh gọi đệ. Sở Thiên Dực hiện giờ mới biết được ma thú cũng không phải như vậy đáng sợ, bọn họ chỉ là lợi hại một chút, kỳ thật tâm tứ đơn thuần. Ma thú cũng hiểu biết, nguyên lai nhân loại không được đầy đủ là ấn tượng xảo trá, cũng có thực đáng yêu nhân loại, lúc này mặc thất nguyệt thu được tin cười nói, rốt cuộc động thủ. sở Thiên Dực có chút nghi hoặc. Hỏi, thất nguyệt, như thế nào gọi là rốt cuộc động thù, ngươi lại làm cái gì kinh thiên địa sự tình, mặc thất nguyệt đem tin cho sở thiên dực nói, chính ngươi nhìn xem không phải minh bạch, sở thiên dực nhìn đến kia tin, chấn động, mấy cái hoàng tử liên tục muốn nghịch mưu, cuối cùng nhi tử vẫn là đấu không lại lão tử, toàn bộ đều thất bại, không phải bị giết chính là bị lưu đầy, nhiều như vậy nhi tử nghịch mưu, kia tuyệt đối đại biểu cho la hoàng dạy con vô phương, mà. La Hoàng liền chính mình nhi tử cũng giết, lãnh khốc tới rồi cực điểm, La Hoàng thanh danh từ đỉnh rớt tới rồi địa ngục, thế nhân đều nói hắn là một cái tàn bạo quân vương, những người này, như thế nào lập tức đều làm phản, không cần sống. Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, La Hoàng không có chiến vương kia một đạo bùa hộ mệnh, lại có bao nhiêu người có thể nhẫn nại được, hơn nữa một trăm ngòi, những người đó đương nhiên một đám xa lưới, sở thiên dực kinh hãi nói, thất... Nguyệt, lá ngươi ở châm ngòi, mặc thất Nguyệt cười nói, sao có thể là ta, ta chính là ở biên quan huấn luyện ngươi, đến nỗi chân chính động thủ, đương nhiên là ở kinh thành phong giật hiên còn có sở thiên tề, sở thiên dực mắng, không hổ là cái ngụy quân Tử a, làm này việc sự tình, thế nhưng làm như vậy xinh đẹp, một chút nhược điểm đều lưu lại, sở thiên dực này phiên lời nói, thật sự không biết là bao vẫn là biếm. Bất quá hắn cùng phong giật hiên, là hai loại bất đồng, loại hình nhân tài, lúc trước nàng đem kế hoạch một bố trí, lại không có nghĩ đến phong giật hiên làm như vậy hoàn mỹ, cùng với ở chỗ này nói đến ai khác, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, chúng ta nên như thế nào trở về đi, thời cơ đã thành thục, con cá giống như toàn bộ đều thượng câu, cho nên nàng phải về kinh thành thu võng, cho nên nàng cũng nói cho đại bồn hùng, về sau không cần phải công thành. Biên thành về sau tuyệt đối sẽ thực yên ổn, đại quân không cần phải đóng, giữ, đại thắng tin tức truyền trở về, La Hoàng làm sở thiên dực khải hoàn hồi chiều, hắn hiện tại bức thiết muốn sở thiên dực trở về thu hồi binh quyền, bởi vì chúng hoàng tử làm phản, hắn không có một chút cảm giác an toàn, muốn trong tay cầm quân đội đi tìm kiếm cảm giác an toàn, chính là La Hoàng vĩnh viễn đều không thể tưởng được, sở thiên dực cùng này đó các tướng sĩ cùng nhau chống cự ma thú. trong lòng đã gieo thật sâu mà đói tình cảm cho dù không có hổ phù bọn họ chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý đi theo sở thiên dực trở về a rốt cuộc phải đi về sở thiên dực cười nói trở về sở thiên dực ngươi sẽ không nói cho ta cho rằng an toàn trở về thực dễ dàng a sở thiên dực hơi hơi sửng sốt sắc mặt trầm xuống hắn nếu là dám phái bao nhiêu người tới giết ta ta liền sát nhiều ít sở thiên dực thanh danh vang dội La Hoàng muốn thu hồi binh quyền, biện pháp tốt nhất không khác sở thiên dực, ở trên đường gặp được thổ phỉ bị giết bỏ mình, sau, đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy về binh quyền. Mặc thất nguyệt cười cười, sở thiên dực có thể nhìn thấu điểm này, cũng đại biểu hắn trưởng thành rất nhiều, mặc thất nguyệt mở miệng nói, sở thiên dực, ngươi hiện tại ở thập cấp đỉnh đi, đúng vậy, chính là không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến 11 cấp. Lúc này, mặc thất nguyệt lấy ra một viên đan dược nói, ăn xong hắn, ngươi là có thể thăng cấp, kinh thành cục, phong giật hiên còn có sở, thiên tề không chế được, biên thành chiến, chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi, cho nên nàng cái này quân sư vô dụng vó nơi, hơn nữa đại bồn hùng làm một ít thú thú tặng không ít linh dược tới, vì thế nàng luyện chế không ít để cao thị lực đan dược, sở thiên dực mừng rỡ như điên ăn xong đan dược. Thập cấp cái chắn rốt của khai, chính thức tiến vào 11 cấp, ở toàn bộ La Á Quốc cũng coi như được với là tiến vào cao thủ hàng ngũ, ngày hôm sau, 50 vạn đại quân chờ xuất, phát, lúc này đây sở thiên dực lần này ở chiến mã phía trên, anh tư tác sảng, lớn tiếng hô, khải hoàn hồi chiều, chúng ta về nhà lạc, về nhà về nhà, bọn lính toàn bộ kích động hò hét, vốn dĩ bọn họ cho rằng cùng má thú tác chiến. Sống sót cơ hội quả thực là xa vời, lại không có nghĩ đến bọn họ nguyên soái như vậy lợi hại, dẫn theo bọn họ đánh một lần lại một lần thắng trận, làm cho bọn họ có thể tồn tại về nhà thấy thân nhân, có thể không kích động sao, sở thiên dực ở. Biên thành bá tánh nhiệt tình hạ cưỡi chiến mã rời đi biên thành, mà mặc thất nguyệt ngồi ở xe ngựa bên trong đuổi kịp, không ra mặc thất nguyệt sở liệu, ra khỏi thành sau không lâu hoàng đế mặt khác một phong mật chiếu liền truyền đến. Đại quân giao cho đường ruộng tướng quân dẫn dắt, yêu cầu sở thiên dực trước tiên hồi kinh, muốn ở 50 vạn đại quân bên trong ám sát tướng lãnh, khó khăn đương nhiên rất lớn, chính là nếu thoát ly đại quân, lâu như vậy dễ dàng hành động, nhiều, hơn nữa hạ chính là mật chiếu, trừ bỏ sở thiên dực bên ngoài không ai biết, đến lúc đó cũng sẽ không hoài nghi đến hoàng thượng trên đầu, sở thiên dực nói, ta có chuyện muốn về trước kinh thành. Kế tiếp liền dựa đường ruộng tướng quân mang theo bọn họ đi trở về, đường ruộng tướng quân bị bệnh chính là thời điểm, thân thể tốt cũng là thời điểm, sở thiên dực đoạt hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, đường ruộng tướng quân đương nhiên đối hắn phi thường bất mãn, bất quá, lúc này sở thiên dực vội vã hồi kinh, thiếu niên tâm tính, làm hắn tìm về cân bằng cảm, cho dù đánh thắng trận có người như thế nào, còn không phải một tên mao đầu tiểu tử, nguyên soái ngươi đi trước đi. Ta sẽ làm đại quân bình an đến kinh thành, sở thiên dực ngồi trên mặc thất nguyệt xe ngựa đi trước một bước, hơn nữa thực thức thời không có mang bao nhiêu người, trừ bỏ hắn cùng mặc thất nguyệt ở ngoài, liền mang theo một cái xa phu còn có hai cái thân binh mà thôi, này, tuyệt đối là cho ám sát giả tuyệt hảo ám sát cơ hội a. lúc này đây mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực như cũ là siêu đường nhỏ, ở trên đường đi thăm các loại sơn trại. Mỗi cái sơn trại huấn luyện đều dựa theo nàng yêu cầu tới, không có ăn bớt ăn xé nguyên vật liệu linh tinh, một đám sơn trại đến thăm, kẻ ám sát không ra bọn họ sở liệu, rốt cuộc tới, là sát thủ, những người này chỉ sợ cũng là đệ nhất sát thủ tổ chức còn thừa sát thủ đi, ở nàng động thủ kia một ngày không ở bọn, họ tổng bộ tránh được một kiếp, lại không có nghĩ đến hiện giờ tiếp theo tới tìm chết, mặc thất nguyệt lười biếng nói, tới ba cái mười một cấp. Ngươi một người thượng, nhưng đừng bị giết, những người này tới vừa lúc có thể dùng làm vì sở thiên dực đã mài dao. thất nguyệt, ngươi làm như vậy có phải hay không quá nhẫn tâm một chút à, sở thiên dực hét lên, ở trên chiến trường, ngươi có thể lấy ít thắng nhiều, chẳng lẽ ở chính mình một người đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi liền cái này tin tưởng đều không còn nói, như vậy thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Sở thiên dực trầm mặc trong chốc lát, sau đó rút ra bá vương thương, súng liền xông ra ngoài, còn không phải là một đôi tam sao, hắn có cái gì sợ quá, đối phương là sát thủ, chiêu chiêu trí mệnh, sở thiên dực một người đối thượng ba cái như vậy sát thủ, đối với hắn không thể nghi ngờ là một cái đại khiêu chiến, chính là hắn phải về kinh, hắn còn muốn gặp đến chính mình phụ vương, làm. Phụ vương đối hắn nhìn với con mắt khác, hắn không nghĩ làm khế ước thất vọng. Cho nên hắn không thể thua, không thể chết được, thông thiên bá vương thương súng thức thứ nhất, đẩy ra mây mù, thông thiên bá vương thương súng thức thứ hai hắn huy động trường thương, giống như một cái chiến thần giống nhau cùng ba cái sát thủ chém giết, này đó sát thủ gặp qua không muốn sống người, chính là lại không có gặp qua giống sở thiên dực như vậy, cái gì đều không mảng cùng, người chém giết, hắn cần thiết như thế, không có như vậy quyết tâm một đôi tam đối thượng kinh nghiệm phong phú sát thủ. hắn cần thiết vô tình mùi máu tươi tràn ngập mở ra một đám sát thủ ngã xuống chỉ có sở thiên dực một người đầy người là huyết đứng lặng trường thương đứng ở nơi đó một lọ muốn trình đường para ban ném đi ra ngoài đem chính mình thương xử lý tốt sau đó đem chính mình lộng sạch sẽ chuẩn bị lên đường sở thiên dực ai oán không thôi thất nguyệt ngươi còn có hay không nhân tính a ta bị thương ngươi đều bất an an ủi một chút mặc thất nguyệt hài hước nói nếu không chết Còn có sức lực hướng ta oán giận, kia đương nhiên cũng không cần an ủi, tốc độ điểm, trên đường chính là gặp không ít ám sát, bất quá la hoàng trung quy là xem nhẹ sở thiên dực thực lực, cho nên phái tới toàn bộ đều là không dùng được, dọc theo đường đi đôi mặt sát thủ đuổi giết, sở thiên dực vừa mới mới vừa đột phá 11 cấp liền rất mau tới, trung dai, quả nhiên nguy hiểm thực chiến, là nhất có thể tăng lên người thực lực, dọc theo đường đi cứ như vậy đánh đánh giết giết. Lập tức liền phải tới La Kinh, lúc này xe ngựa ngừng lại, mặc thất nguyệt nói, tới, sở thiên dực sốc lên màn xe, liền thấy được một chương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, bất quá lúc này cái này thoạt nhìn giống như đỡ liễu giống nhau nữ tử, lúc này lại bất mãn sát phạt sát khí. Linh Ngọc công chúa, thế nhưng là ngươi, Linh Ngọc, công chúa cũng khẽ cười nói, sở thiên dực, ta cũng không nghĩ tới lúc này đây muôn đến phiên ta ra tay, mười một cấp. Xem ra thực lực của ngươi chân chính tiến bộ không ít Chính là nếu ta ra tay Như vậy liền sẽ không làm ngươi tồn tại hồi kinh Vẫn luôn làm quần chúng mặc thất nguyệt Lúc này cũng từ xe ngựa bên trong đi xuống tới 13 cấp đỉnh Linh Ngọc Công Chúa tiến bộ cũng thực mau Không biết Linh Ngọc Công Chúa chém giết chính mình thân sinh huynh đệ tư Vị như thế nào Lấy lúc trước la hoàng đối đại hoàng tử giữ gìn chi tâm tới khai Cho dù này đó hoàng tử làm lại quá phận Hắn hẳn là cũng sẽ không trực tiếp giết chết, cho nên giết chết hoàng tử như vậy sự tình, tuyệt đối không phải la hoàng làm, mà là cái này lĩnh vực công chúa, còn tuổi nhỏ liền thành sát thủ đầu đầu, thập phần hiểu được ngụy trang, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là thân ca ca nàng cũng sẽ không như thế nào để ý, mà la hoàng hoàn toàn là cho nàng bối hắc hoa, đột nhiên xuất hiện thiếu niên làm linh ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Bất quá nghe mộ dung tử nói chuyện ngữ điệu, thật sự là quá quen thuộc, tức khắc gian nàng kia một chương rào hảo mặt trở nên dữ tợn không thôi, ngươi là mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, tuyệt đối là ngươi, liền tính ngươi nữ giả nam trang dịch dung, hóa thành cho ta đều nhận được ngươi, mặc thất nguyệt không có không nhiên, mà là khẽ cười nói, linh ngọc công chúa hảo nhãn lực, thật là mặc thất, nguyệt, nàng đây là trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Mặc thất nguyệt, đừng cho là ta không làm gì được ngươi, hôm nay ta mang đến nhưng không ngừng như vậy một chút người, nàng phất phất tay, kế tiếp lại xuất hiện mười mấy mười ba cấp cao thủ, nhiều như vậy cao thủ đánh chết một cái sở thiên dực thật sự là khoa trương một chút, chính là sở thiên dực đã mau hồi kinh, lại không đem hắn đánh chết liền tới không kịp, cho nên Linh Ngọc Công Chúa mang theo mọi người tự mình ra, trận bảo đảm lúc này đây nhân vật hoàn thành vạn vô nhất thất. Hôm nay nàng may mắn chính mình mang theo nhiều người như vậy tới, không bằng đụng phải mặc khế ước, còn không nhất định có thể thu thập rất bọn họ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Linh Ngọc Công chúa, ta cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ta chỉ nghĩ vì ngươi một việc, ám sát chiến vương, có phải hay không ngươi nói ra chủ ý? Bọn họ đều là người sắp chết, Linh Ngọc Công chúa cũng cảm thấy không có gì không thể nói. Phụ hoàng do dự không quyết đoán, chuyện như vậy đương nhiên là từ ta tới quyết định. Chẳng những là ta ám sát chiến vương, hơn nữa là ta tự mình xuống tay, ha ha a, chiến vương chỉ sợ là đến chết, cũng không biết chết ở ai trên tay. Sở thiên dực hai mắt đỏ bừng nhìn về phía linh ngọc công chúa, là ngươi, thế nhưng là ngươi, ta phụ vương chính là ngươi hoàng thúc, ngươi thế nhưng, sở thiên dực tức giận đến run rẩy, hoàng gia vô tình, sở thiên dực ngươi trước sau, như một thiên chân, phàm là vướng bận người, cho dù là thân huynh đệ. Ta cũng làm theo sát chi, huống chi là một cái hoàng thúc, hận ta sao, không quan hệ, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi bồi hắn, sở thiên dực vô cùng phẫn nộ, nếu không phải biết phụ vương còn hảo hảo, hắn thật sự tưởng trực tiếp cùng nàng đồng quy vu tận, cho dù phụ vương không chết, kia một ngày phụ vương trọng thương bộ dáng hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, này hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là cái này, đáng chết nữ nhân, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết sở thiên dực trong mắt hiện lên một lần sắc bén quang mang, huy động trường thương nói, sở Linh Ngọc, ta tưởng ngươi khiêu chiến, ta muốn đích thân đánh bại ngươi, vì ta phụ vương báo thù, ngươi nhưng làm tiếp chiến, Linh Ngọc công chúa khinh thường nhìn về phía sở thiên dực, sở thiên dực, ngươi cùng ta kém hai giai, cũng muốn đánh bại ta, không thử xem ta như thế nào sẽ biết, ta hiện tại chỉ nghĩ đánh bại, tự, mình đánh bại ngươi, hảo a. Ta cho ngươi cơ hội này, sau đó phất phất tay đối người khác nói, các ngươi cho ta đi giết mặc thất nguyệt, hơn hai mươi cái mười ba cấp sát thủ vây quanh mặc Khê ước, mà Linh Ngọc công chúa đối thượng sở thiên dực. Sở thiên dực nói, thất nguyệt, những người đó liền giao cho ngươi, đương nhiên không có vấn đề, ngươi trên đường chỉ nhìn đến ngươi hoạt động gân cốt, ta đã sớm tay ngương ngáy, nếu không phải vì tôi luyện sở thiên dực, nàng đã... Sớm ra tay, bất quá ngươi cũng không nên chết ở nữ nhân này trên tay, yên tâm, tuyệt đối không chết được, tiểu diệu, đi ra cho ta, đối mặt chính là Linh Ngọc Công Chúa như vậy 13 cấp cường giả, tuy rằng nàng tiến dai quá nhanh có chút kỳ quái, chính là có được 13 cấp thực lực xác thật thiết tranh tranh sự thật, hắn tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, một khi sơ sót, muốn chính là hắn mạng nhỏ, thật sự cho rằng dựa vào ngươi cái này thành thú, là có thể đối. Phó ta sao, Linh Ngọc Công Chúa đã rút ra trường kiếm sát hướng về phía sở thiên dực, nàng tuyết đều là giết người công phu, chiêu chiêu đều là trí mạng tàn nhẫn, đang sở thiên dực thông thiên bá vương thương súng, cũng không phải tục vật, cứ như vậy trực diện nghênh đón Linh Ngọc Công Chúa kiếm, sở thiên dực phẫn nộ, biến thành cường hán lực lượng, hơn nữa bá vương thương súng, cường hãn trấn Linh Ngọc Công Chúa cánh tay tê dại, này thật là một cái hảo thương, súng, sở thiên dực. Ta thật là xem nhẹ ngươi, lúc này tiểu diệu vòng tới rồi nàng phía sau đánh lén, một người một thú phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, muốn vượt cấp chiến đấu cũng không phải vấn đề. Huống chi Linh Ngọc công chúa nàng tốc độ tu luyện tiến triển quá nhanh, căn cơ không xong, so chi chân chính 13 cấp đỉnh cao thủ kém xa, bọn họ ngươi tới ta đi đánh mấy chục cái hiệp lúc sau, Linh Ngọc công chúa trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng, sở thiên dực, ỉ vào chính. Ngươi có thành thú, ghê gớm sao, thật sự cho rằng ngươi có thành thú là có thể đủ đánh bại ta sao, đây là không có khả năng, đột nhiên Linh Ngọc Công Chúa móc ra tới một cái ngọc bài, nàng đem ngọc bài cấp bóp nát, lúc này một cái tứ bất tượng quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giống một tiếng khủng bố tiếng kêu, làm mọi người đều cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm hàn ý, này rốt cuộc là cái gì quái vật, mặc thất nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía kia quái vật khổng lồ, nàng đem hoa đại vương bọn họ toàn bộ đều thả ra, hoa đại vương vừa thấy, liền oa oa hét lớn, đây là manh thú, thiên A, như thế nào có thứ này, mặc thất nguyệt nhưng thật ra gặp qua không sai biệt lắm manh thú, chính là ở mổ địa gặp được kia một con đại hắc hổ, cùng này một con giống như tương tự, chính là linh ngọc công chúa như thế nào sẽ có lợi hại như vậy đồ vật. Sư phụ ta chính là thuần thú sư, ta cũng không phải không có khê ước, thú, mà là ta muốn khê ước, nhất định phải khế ước thần thú mới cam tâm, thành thú gì đó, ta căn bản là trướng mắt, thần thú trên thế giới này chính là rất ít, không nghĩ tới Linh Ngọc công chúa ăn uống lớn như vậy, bất quá sư phụ ta lại cho ta cái này bảo bối, mạnh thú ngọc bài, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể dùng, hôm nay là các ngươi bức ta. Mạnh thú một khi thả ra, đến lúc đó chính mình cũng rất khó không chế, chính là hôm nay nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không, bỏ qua mặc thất nguyệt sở thiên dực, huyền ở ngủ say, lúc này đây thật là phiền toái lớn, mặc thất nguyệt nói, hoa đại vương, ngươi đi kiềm chế kia một đầu mạnh thú, hoa đại vương sửng sốt, nó rõ ràng cảm giác được kia một đầu mạnh thú so với hắn cường hãn, chính là chủ nhân mệnh lệnh hắn không thể không nghe, chính mình cấp bậc là tối cao. nó không thượng ai thượng a là một cái tân thú hơn nữa là đắc tội quá chủ nhân tân thú đương nhiên phải hảo hảo bán mạng mới được hoa đại vương khổng lồ thân mình chắn cái này mãnh thú trước mặt cái này mãnh thú dữ tợn không thôi liền ý thức đều là không rõ ràng lắm chính là lại là một cái cực kỳ khủng bố giết người hung khí tiểu kỳ tiểu vân tiểu viên cầu tốc chiến tốc thắng đem này đó sát thủ lập tức giải quyết rớt sở thiên dực Sở Linh Ngọc Giao cho ngươi xử lý, chỉ bạc vừa ra, mặc khê ước cũng bắt đầu động thù, nàng đến mau chóng đêm này đó vướng bận giải quyết rớt, mới có thể đủ toàn. Tâm toàn ý đối phó kia một con mãnh thú, hai chỉ thần thú một con thành thú, hơn nữa có được trí tôn sinh mệnh huyễn khí chỉ bạc mặc thất nguyệt, như là đại càn quét giống nhau, đem những người này toàn bộ đều dọn sạch, phanh kia một cái giết trong máy móc thật sự là quá khủng bố một chút. Hoa đại vương bị trọng thương, ngã ở trên mặt đất run rẩy. chủ nhân mặc thất nguyệt đem hoa đại vương thu được không gian bên trong, ngươi đã tận lực, hảo hảo dưỡng thương, chủ, nhân, nó rất mạnh, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi, chúng ta chỉ sợ đánh không lại cái này quái vật, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, cho ta xé nát bọn họ, Linh Ngọc công chúa bén nhọn hô, sở Linh Ngọc, ngươi trước giữ được chính ngươi mệnh rồi nói sau. cho dù ngươi làm ra như vậy khủng bố đồ vật, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. thông thiên bá vương thương, súng thức thứ nhất oanh sở thiên dực không muốn sống sát hướng về phía linh ngọc. công chúa, ha hả a, liền tính các ngươi giết ta, nó cũng sẽ không biến mất, các ngươi liền chờ cho ta chôn cùng đi. a ha ha, linh ngọc công chúa khóe miệng tràn ra máu tươi cuồng tiếu nói. Lúc này sở Linh Ngọc trong lòng tràn ngập khoái ý, nàng vốn là thiên tri kiêu nữ, thân là hoàng thất chi nữ thiên không giống những cái đó hoa si, chứ bỏ lục đục với nhau lấy lòng nam nhân cái gì đều sẽ không, nàng từ nhỏ đã bị sư phụ coi trọng, thu làm đồ đệ, 12 tuổi xuất sư trở, thành ưu tú sát thủ cùng thiên tài thuần thú sư, thành lập đệ nhất sát thủ tổ chức, vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là khôn khéo có khả năng. Toàn bộ la á quốc trẻ tuổi, không có người so được với nàng, lại không có nghĩ đến xuất hiện một cái mặc thất nguyệt, lần lượt hủy diệt rồi nàng kiêu ngạo, mặc thất nguyệt thực lực cường, nàng giết không được nàng, chính là lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục, dư giả, linh ngọc công chúa cuồng tiếu, điên cuồng huy động trường kiếm, cùng sở thiên dực đánh lên, mặc thất nguyệt nói, sở thiên dực, nhanh lên tránh ra, cái này mãnh thú, không giống heo không, giống voi. Lớn lên và kỳ ba, chính là nó thực lực có thể đánh bại hoa đại vương, chỉ sợ có siêu thần thú như vậy đáng sợ. Tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, chúng ta muốn liều mạng, huyền thượng một lần tiêu hao quá lớn ở ngủ say, lúc này đây bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ, trừ phi vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần quấy giày hắn, ba con, thú thú toàn lực ứng phó, chính là cái này quái vật khổng lồ lại khủng bố tàn nhẫn. Chỉ bạc vừa động, tuy rằng này một con mánh thú kiêng kỵ chỉ bạc uy hiếp, chính là nó tốc đều cực kỳ mau, mặc thất nguyệt căn bản là thượng không đến nó biện pháp. Phanh phanh phanh tiểu kỳ bọn họ muốn tiến công nó, chính là toàn bộ đều bị này một con mánh thú cấp trục bay. Tiểu viên cầu thực không cam lòng, kia màu tím lông xù xù thân mình, biến thành một cái lưu lưu cầu giống nhau đồ. Vật vọt qua đi, kia một con mánh thú khinh miệt nhìn về phía tiểu viên cầu. Đối với nó như vậy một chút công kích chút nào không thèm để ý, mặc thất nguyệt hô, tiểu viên cầu, cho ta trở về, chính là mặc thất nguyệt muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, kia mạnh thú huy động đại trưởng chụp xuống dưới, nhi tiểu viên cầu bắt lấy nó liền cắn một ngụ, tiểu viên cầu hàm răng là có độc, tuy rằng đánh lén thành công, chính là tiểu viên cầu lại bị hung hăng ném bay, tiểu viên cầu, hồi không gian, tiểu viên cầu khóe miệng tràn ra máu tươi, nói. Chủ nhân, ta không phải đồ tham ăn Chính là ta chịu như vậy trọng bị thương Ngươi cho ta nhiều chuẩn bị một ít đan dược Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy Đều đến lúc này nó còn nghĩ ăn Nó không phải là chuyên môn Bởi vì bị thương có thể ăn rất nhiều đan dược mới như vậy Bán mạng đi Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói Hảo hảo dưỡng hảo thân mình Thích ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít Chủ nhân vạn tuế Tiểu kỳ cùng tiểu vân bị thương cũng không nhẹ Mặc thất nguyệt nói, các ngươi cũng hồi không gian đi, chủ nhân, không cần, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, tiểu vân nói chủ nhân, chúng ta còn có thể đủ chống đỡ, yên tâm đi, một khi đã như vậy, chúng ta lại đua một lần, mặc thất nguyệt cắn chặt răng nói, ngưng tụ trên người thánh võ chi lực, phát động công kích, thiên ti vạn lũ thiên ti sát vạn sinh tịnh tiểu vân còn có tiểu kỳ đi nó phía, sau công kích. Ngao ngao ngao liên tiếp công kích đối với nó tới nói tuy rằng không phải trí chí mạng, chính là lại chọc giận này một con khủng bố mạnh thú, giống một tiếng thật lớn tiếng hô, làm mặc khế ước, tiểu kỳ, tiểu vân thân mình bay đi ra ngoài, cường đại kình phong tua nhỏ mặc thất nguyệt ra thịt, chủ nhân tiểu vân mở ra chính mình kỹ năng bảo hộ mặc thất nguyệt, phốc chính là chính mình lại bị thương không nhẹ, mặc thất nguyệt rơi xuống trên mặt đất, liền đem tiểu vân vương trong không gian tắc, tiểu vân. Ngươi nhanh lên hồi không gian chữa thương, ta còn có thể đủ bảo hộ chủ nhân, thật sự, tiếp theo có phải hay không ngươi trực tiếp liền bị mất mạng, cho ta đi vào, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nàng là bọn họ chủ nhân, nàng còn không biết bọn họ tình huống, không dung nó cự tuyệt liền đem nó ném tới rồi long vực không gian, tiểu kỳ, ngươi cũng giống nhau, chủ nhân, yên tâm đi, ta có chừng mực, ta, chịu đựng không nổi, sẽ làm huyền ra tới. Tiểu kỳ cúi đầu, chính mình vẫn là quá yếu, vô pháp bảo hộ chủ nhân, nó cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn về tới không gian bên trong, mặc thất nguyệt nắm chỉ bảng nói, nhẹ nhẹ, kế tiếp, chỉ có chúng ta hai người cùng nhau chiến đấu, nhất định phải thêm, dù, lúc này mặc thất nguyệt không ở đối manh thú trực diện công kích, mà là cùng nó vòng, tận lực tránh né nó công kích, luyện chế độc dược gì đó toàn bộ cấp thượng, tiểu. Viên cầu độc trừ bỏ chậm lại hắn hành động bên ngoài, không có đôi nó tạo thành mặt khác ảnh hưởng, bất quá độc có điểm tác dụng nàng liền không hề giữ lại ném, độc dược đều ném xong rồi cũng chỉ là tộc đều chậm mà thôi, lực lượng trước sau như một cường đại, không gì phá nổi, mặc thất nguyệt trên chán mạo hiểm mồ hôi nóng, thánh võ chi lực tiêu hao đặc biệt mau, bên này mặc thất nguyệt cùng nàng khế ước thú cùng cái này khủng bố mạnh thú tác chiến, sở thiên dực cũng đang... Liều chết cùng Linh Ngọc công chúa tác chiến, Linh Ngọc công chúa thực lực là không tồi, nếu không phải gặp phải Mặc Thất Nguyệt cái này khắc tinh, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, chính là nàng gặp gỡ Mặc Thất Nguyệt, lựa chọn cùng Mặc Thất Nguyệt là địch, hơn nữa thương tổn Mặc Thất Nguyệt để ý người, chú định chỉ có thể cùng Mặc Thất Nguyệt không chết không ngừng, Sở Thiên Dực có tiểu diệu như cũ chỉ có thể bị nàng quân lấy, vô pháp một hơi đem nàng cấp đánh bại. Sở thiên dực thân hình trượt lóe, so thân thể linh hoạt hắn tuyệt đối so, với bất quá trải qua sát thủ huấn luyện Linh Ngọc Công Chúa, cho nên hắn cùng tiểu diệu chỉ là bá đạo công kích, trực diện công kích mà thôi. Tiền hậu giác kích, khủng bố lực lượng muốn đem Linh Ngọc Công Chúa sinh sôi dập nát, thương tổn chính mình phụ vương người, hắn sở thiên dực tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sở thiên dực trong mắt hiện lên một tia hận ý, đi theo Linh Ngọc Công Chúa tàn nhẫn chiêu, hắn... Dường như cũng có lĩnh ngộ, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, linh ngọc công chúa chính mình cho rằng chính mình là thiên tài, chính là so chi sở thiên dực loại này ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thiên tài, nàng còn kém xa lắm đâu, nàng ỷ vào chính là một cái cường hãn sư phó cùng hoàng thất rất tốt tài nguyên, mà thôi, bằng không nàng chỉ sợ sẽ bị sở thiên dực ném rớt mấy chục điều đường cái, đột nhiên, sở thiên dực xuất ký bất y đá hướng về phía nàng bụng, mà tiểu diệu cung há. To miệng cắn hướng về phía nàng bà vai, linh ngọc công chúa cảm giác thân thể đau đớn không thôi, trong tay kiếm lập tức lấy không xong liền bay lục đầu, mà sở thiên dực tiếp theo không lưu tình chút nào đánh một quyền qua đi, phanh linh ngọc công chúa hung hăng ngã ở trên mặt đất, sở thiên dực tiếp tục bổ một quyền, nữ nhân này làm chính mình thiếu chút nữa mất đi quan trọng nhất thân nhân, hắn như thế nào có thể buông tha hắn, đánh, đánh gần chết mới thôi, lúc này linh... Ngọc công chúa lạnh buốt cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao, ta sẽ không thua, cho dù ngươi đánh bại ta lại như thế nào, các ngươi đều sẽ chết ở manh thú nanh vuốt dưới. Lúc này sở thiên dực nhìn về phía kia một bên mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt bị manh thú bức cho bó tay không biện pháp, trên người cũng có không ít miệng vết thương, sở thiên dực lúc này muốn xông lên đi theo nàng cùng nhau chiến đấu, chính là hắn lại không thể, bằng vào chính hắn hiện. tại thực lực chỉ sợ chẳng những giúp không ít thất nguyệt ngược lại con sẽ cho thất nguyệt thêm phiền toái thất nguyệt sẽ không thua thất nguyệt sẽ không có việc gì sở thiên dực trầm giọng nói sở thiên dực ngươi thiếu lửa mình dối người khiến cho chúng ta cùng chết đi tương đối ta đã từng cũng thích quá ngươi a linh ngọc công chúa cười nhìn sở thiên dực như vậy tươi cười làm sở thiên dực ác hàn không thôi ai làm ngươi thích thích hắn lại trí hắn vào Chỗ chết, như vậy thích, hắn nhưng nhận không nổi, hơn nữa hắn thích người, từ đầu chí cuối chỉ có một người, mặt khác nữ nhân thích hắn hoàn toàn không cần, liền ở ngay lúc này, oanh, một tiếng vang lớn, sở thiên dực nhìn qua đi, khóe mắt muốn nứt ra hô thất nguyệt kia nhỏ sinh thân mình bị cơn lốc bắn cho bay, cho bụi quần cuộn, khí lạnh đánh úp lại, kia một con manh thù đã phát tới, huyền mặc thất nguyệt trên chán mạo hiểm đậu đại mồ hôi, cấp bậc kém quá lớn. Căn bản vô pháp đối địch, chính là lúc này Mạc Thất Nguyệt lại phát hiện chính mình cùng huyền mất đi liên hệ. Nàng kinh hãi, huyền rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Liền ở nhìn cân treo sợi tóc hết sức, một phen màu bạc trường kiếm chắn này một cái mãnh thú trước mặt, ngân bảo bay múa, thân hình thon dài, giống như thần chi. Kia kiếm, là bà Phượng, người này, là Phượng Cảnh, hắn thế nhưng tới, Mạc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đáng. Chết súc sinh, cũng dám thương tổn nương tử của ta, tìm chết, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, liền huy kiếm sát hướng về phía kia một con tứ bất tượng mạnh thú, liền ở ngay lúc này, một cái ôn nhu thanh âm từ mặc thất nguyệt phía sau truyền tới, thất nguyệt, không có việc gì đi, mặc thất nguyệt nhìn phía phía sau nam nhân, ưu nhã ôn nhu giống như không cốc u lan chi tĩnh Mỹ, hắn đó là tay cầm thiên quyền tài đệ nhất sơn trang trang chủ lưu, các ngươi, như thế nào? Tới, mặc thất nguyệt nghi hoặc hỏi, thất nguyệt muốn thu võng, mà ta muốn xử lý là á quốc bên này sinh ý, đến nỗi phượng tôn vì sao tiền đến, ta cũng không biết, phượng cảnh càng đánh càng hăng, ngọn lửa bạo phát ra tới, làm manh thú có chút kiêng kỵ, chính là kia một cái manh thú quá mức cường hãn, làm mặc thất nguyệt nhịn không được vì hắn lo lắng, tiếp tục kêu gọi huyền, lúc này lưu nhẹ giọng nói. Phượng tôn thực lực chỉ sợ đã tới rồi thánh võ tôn giai thất nguyệt, yên tâm đi, kia một cái mãnh thú không phải phượng tôn đối thủ, thánh võ tôn, thực lực ở vào thế giới này kim tự tháp đứng đầu tồn tại, phượng cảnh thực lực thế nhưng lợi hại tới rồi loại tình trạng này, mặc thất nguyệt đột nhiên cảm thấy chung quanh không khí trở nên nướng, nhiệt lên, đột nhiên một con từ hai loại dị hỏa huyên hóa ra tới hỏa phượng, nhằm phía kia một đầu tứ bất tượng mãnh thú. Mặc thất nguyệt thở dài, phượng cảnh thật sự đem dị hỏa vận dụng tự nhiên a. giống, mãnh thú một tiếng kêu rên, cuối cùng biến mất ở kia khủng bố ngọn lửa bên trong, một cái màu bạc thân ảnh hiện lên, nháy mắt đem mặc thất nguyệt kéo ly ly u bên người, ôm ở chính mình trong lòng ngực, bạch lan hoa, ngươi không tới hỗ trợ, xem náo nhiệt gì, có phượng tôn ra tay, nơi nào dùng được ta ra tay, đây là đương nhiên, về sau ly ta nương tử cùng ta nhi tử xa một chút. Phượng cảnh như là phòng lang giống nhau nhìn về phía liu, không thể không nói người, này so mặt khác mấy chỉ cần khó giải quyết nhiều, thoạt nhìn ôn nhu chi kỷ, kỳ thật tâm tư xảo trá, hơn nữa ôm yếu mắt mù, nhận người đồng tình, này không thể được, tiểu hy là ta người thừa kế, mà thất nguyệt là chuyên môn trị liệu ta dược sư, nếu là ta không tiếp cận bọn họ, trừ phi ta không muốn sống không cần người thừa kế. Phượng cảnh tức khắc gian hai mắt bốc hỏa, lôi kéo mặc thất nguyệt nói: Thất Nguyệt, đây là chuyện khi nào a? Đây là tiểu hy quyết định, ngươi có thể hỏi tiểu Hi a. Nàng cảm giác được không khí bên trong khí vị càng ngày càng toan, thật sự thực không ổn. Thằng nhãi này nếu là ăn khởi dâm tới, đến lúc đó cảm thấy đau đầu như cũ là hắn. Ta nhi tử muôn kế thừa phượng thương cát, ai hiếm lạ ngươi kia một cái phá sơn trang. Kia một cái tài phú khắp nơi đệ nhất Sơn Trang, tới rồi Phượng cảnh trong miệng, thế nhưng trở thành một cái phá Sơn Trang, tại hạ cũng cảm thấy đệ nhất Sơn Trang giống nhau mà thôi, bất quá tự, nhận là tiền tài so Phượng thương các nhiều một ít, tiểu hy nghĩ đến đối tiền tài cảm thấy hưng thú, ta tin tưởng hắn sẽ tương đối thích đệ nhất Sơn Trang, lưu bình tĩnh nói, lúc này Phượng cảnh hận không thể đem cái này dối trá đáng giận nam nhân trực tiếp nuốt. Cùng hắn đoạt nương tử người nhất định trừ sạch sẽ, cùng hắn đoạt nhi tử người cũng không thể tha thứ, giống ly u như vậy muốn cướp trực tiếp nương tử còn có nhi tử, càng thêm là tìm chết, lúc này sở thiên dực dẫn, theo đã hôn mê linh ngọc công chúa đã đi tới, thất nguyệt, nữ nhân này xử trí như thế nào, giết vẫn là, đương nhiên là lưu chứ, giết cỡ nào lãng phí a. mặc thất nguyệt cười rất nguy hiểm, làm sở thiên dực có chút ra đầu tê dại. Thất Nguyệt, ngươi đây là có tính toán gì không, trở về thành lại nói, mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu La Hoàng tặng cho chúng ta như vậy một cái đại lễ, chúng ta cũng hảo hảo hảo đáp lễ hắn mới đúng. Sở thiên dực cao điệu trở về thành, La Hoàng triệu kiến, nhìn sở thiên dực muốn nói lại thôi, Linh Ngọc sao có thể sẽ thất bại, Linh Ngọc hiện tại rốt cuộc làm sao vậy, những lời này, hắn muốn hỏi, chính là lại hỏi không ra khẩu. Sở thiên dực nếu là có năng lực giết Linh Ngọc, hắn nếu là biết việc này cùng hắn thoát không được quan hệ có thể hay không, cũng đối hắn ra tay, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là không có dò hỏi chính mình nữ nhi án nguy, kế tiếp hắn muốn sở thiên dực giao ra hổ phù, sở thiên, dực thực sản khoái liền giao lên rồi, cái này làm cho La Hoàng chấn động, La Hoàng phùng hổ phù nói, thiên dực ngươi trung tâm, ta là thấy được. Ta kia một đám hoàng tử toàn bộ đều là nghiệp trướng, ta thật sự tưởng trực tiếp lập ngươi vì thái tử tính. Hoàng đệ về sau liền không còn nữa, ngươi liền đi ta coi như phụ hoàng hảo. La hoàng lúc này đây chính là ra một chương lợi hại thân tình bài, nếu là trước kia sở thiên dực không biết hắn gương mặt thật, tuyệt đối sẽ bị. La hoàng cảm động dối tinh dối mù, chính là lúc này hắn trong lòng trừ bỏ trào phúng, đó chính là khinh thường, là á quốc hoàng tử. Chỉ còn lại có thiên tề một cái chút nào không xuất sắc hoàng tử thời điểm, mới nghĩ đến hắn, có phải hay không cảm thấy quá muộn một chút, hơn nữa kia thái tử chi vị, hắn một chút đều không hiếm lạ, sở thiên dực cự tuyệt la hoàng lưu lại hắn dùng bữa, trực tiếp đi ra hoàng cung, đương hắn tới rồi phô xá sầm uất thời điểm, đột nhiên có một cái, bạch y nữ tử vọt ra nói, sở thiên dực, ta muốn giết ngươi, nữ nhân này thực lực cường hãn. Thế nhưng là mười ba cấp đỉnh, người chung quanh lắp bắp kinh hãi, nói, nữ nhân này thoạt nhìn hảo quen mắt, nàng hình như là Linh Ngọc Công Chúa, Linh Ngọc Công Chúa như thế nào nhanh như vậy liền tu luyện tới rồi mười ba cấp đỉnh, này quá không bình thường đi, nàng không phải là tu luyện cái gì nhận không ra người công, pháp đi, sở thiên dực, không nghĩ tới ngươi thế nhưng, đánh thắng trận, thật vất vả diệt trừ một cái ủng binh tự trọng chiến vương. Hiện giờ ở xuất hiện một cái ngươi, tuyệt đối không thể cho phép ngươi tồn tại. Hôm nay ta liền phải giết ngươi, không lâu trước đây ám sát, lại một lần tái diễn, chính là lúc này đây không phải phát sinh ở không người nơi, mà là phát sinh ở kinh thành người nhiều nhất địa phương. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới đánh thắng trận, thế nhưng sẽ bị người kiều thị, thậm chí lại sinh mệnh nguy hiểm, cái. Này Hoàng thất công chúa, tâm tư thật sự là quá hẹp hỏi một chút. Cũng dám như vậy đối đãi bọn họ anh hùng, lúc này đây sở thiên dực đối phó Linh Ngọc công chúa cái này 13 cấp đỉnh, tiên nhân thành thạo lên, mọi người kinh hô, sở thế tử thật lợi hại, sở thế tử nhất định phải cẩn thận, giết nữ nhân này, sở thế tử, một cái là đại thắng trở về, bảo hộ la á quốc thiếu niên tướng quân, một cái là tàn nhân vô cùng hoàng thất công chúa, quần chúng sẽ đứng ở kia một bên, đã thực rõ ràng, lúc này, sở thiên dực đột nhiên hỏi. Linh Ngọc Công Chúa, ta phụ vương rốt cuộc là chết như thế nào, rốt cuộc là bị ai giết, ngươi có phải hay không biết, ha ha ha, lúc này Linh Ngọc Công Chúa thế nhưng nở nụ cười, chiến vương vì cái gì sẽ chết, việc này không có ai so với ta rõ ràng hơn, là ta dùng mang theo kịch độc thủy thủ, thân thủ giết chết chiến vương, làm hắn hồn quy thiên đi, nghe được tin tức như vậy, mọi người toàn bộ đều đảo chiều. Một ngụm sáng lên, bọn họ la á quốc chiến thần chiến vương, thế nhưng là bị này một cái ngoan độc nữ nhân cấp giết, nàng sao có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, mọi người đều kêu thị nhìn về phía nàng, nếu không phải bọn họ thực lực không đủ, thật sự tưởng sông lên đi xé nữ nhân này, mà lúc này sở thiên dực ở cùng nàng giao thủ, hoàn toàn ở vào thượng phong, bọn họ kích động hô, giết cái này đáng chết nữ nhân, xúc sinh không bằng đồ vật, nên sát. trước kia bọn họ thế nhưng đem như vậy nữ nhân coi như bọn họ cảm nhận chung nữ thần thật là mắt bị mù a lúc này sở thiên dực gào giống nói ngươi vì sao phải giết ta phụ vương ta phụ vương rốt cuộc làm sai cái gì mọi người nghe xong cũng có chút xúc động nhiên đúng vậy chiến vương ngụy quốc hiệu lực bảo hộ la á quốc vì sao sẽ làm một cái hoàng thất công chúa đối bọn họ ra tay tàn nhẫn Chiến vương danh vọng, thế nhưng so với ta phụ hoàng còn muốn cao, nếu là chiến vương, muốn nghịch phản, như vậy ta phụ hoàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ ta phụ hoàng liền không nên diệt trừ này một cái cái đinh trong mắt sao, mọi người ồ lên, thiên A, việc này thế nhưng còn liên lụy đến bệ hạ, nguyên lai này không chỉ là linh ngọc công chúa âm mưu, mà là hoàng thượng âm mưu, bằng không nàng một cái công chúa, từ từ đâu ra lá gan, cũng dám ám sát chiến vương. Vốn dĩ la hoàng hình tượng hủy không sai biệt lắm, hiện giờ càng thêm xuống dốc không phanh, rớt nhập vực sâu, một cái không được dân tâm hoàng đế, như vậy hắn tận thế cũng không xa, kế tiếp sở thiên dực một bên đánh, một bên dò hỏi này các loại la á quốc hắc ám sự tình, đương từng cái sự tình ở trước công chúng bị vạch trần ra tới, mọi người thiếu chút nữa đều kinh rớt trong mắt, mà cách đó không xa một cái trà lâu bên trong, mặc thất nguyệt đạm nhiên bắt đầu pha trà tẩy trà. Song sau đảo thượng tam ly trà, nàng đối diện ngồi hai cái nam nhân, một cái, tôn quý giống như thần chi, giống như phượng hoàng giống nhau kiêu ngạo nam nhân, một cái yên lặng lịch sự tao nhã, giống như không cốc u lan giống nhau nhu hỏa nam nhân, đường ly u muốn đi tiếp được mặc thất nguyệt trà thời điểm, một khác đôi tay đoạt lấy đi, tiếp được còn ba chiếm mặt khác một ly, mặc thất nguyệt hết chỗ nói rồi, phượng cảnh, ngươi có thể hay không không như vậy ấu chỉ. Lưu hắn không có phương tiện, nàng đem chính mình trà phóng tới Lưu trước mặt, Ly. U chỉ là cười cười, không có cung phượng cảnh xó đo cái gì, thất nguyệt này nhất chiêu thật sự không tồi, lúc này đây là á quốc hoàng thất, chỉ sợ lại vô xoay người khả năng, mặc thất nguyệt nhìn kia một cái giữ tợn bạch y nữ tử, bị trảo trở về lúc sau nàng liền cho nàng hạ một loại bị lạc tâm trí muốn, lại xứng với thôi miên. Kế hoạch như vậy một màn, bị thôi miên lúc sau nàng hỏi cái gì nói cái gì, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói dối, phượng cảnh tự hào nói, nhà ta nương, tử đương nhiên lợi hại, còn dùng đến ngươi nói sao, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, tuy rằng Linh Ngọc công chúa là hoàng thất công chúa, việc này từ chính nàng nói ra, đương nhiên là có rất nhiều người tin tưởng, chính là này còn chưa đủ, phượng cảnh hai mắt sáng ngời. Hỏi, hay là thất nguyệt ngươi còn có cái gì sau chiêu, Sau chiêu, đúng vậy, không có sau chiêu, như thế nào làm la hoàng sức đầu mẻ chán, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, linh ngọc, công chúa tự nhận là chính mình thông minh vô cùng, chính là cuối cùng cũng là la hoàng trong tay một cây đao, đao bị chủ nhân không chế, đương nhiên không có chủ nhân như vậy lợi hại, lúc này, một đạo cường đại hơi thở truyền đến, cảm giác được là 13 cấp đỉnh. Đó là một cái một thân đen nhánh trung niên nam tử, tuy rằng hắn cấp bậc cùng Linh Ngọc Công Chúa giống nhau, chính là kia thực lực hiển nhiên cùng Linh Ngọc Công Chúa kém có điểm đại. Linh Ngọc Công Chúa hoàn, toàn không phải đối thủ của hắn, sở thiên dực nhìn về phía hắn nói, không biết các hạ là, ta là Hoàng thượng chấp pháp giả, Linh Ngọc Công Chúa phạm phải như vậy đại sự, bệ hạ quyết định xử cực hình, sở thế tử, ta trước mang theo cái này tội nhân, đi theo Hoàng thượng phục mệnh. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn, bất quá con thỉnh hoàng thượng cho ta phụ vương một công đạo, đúng vậy đúng vậy, nhất định phải cấp chiến vương một công đạo. Các bá, Thánh cũng sôi nổi nói, Hắc Y Nam tử sắc mặt trầm xuống, mang theo Linh Ngọc công chúa rời đi, này một cái náo nhiệt đường phố, trở nên an tĩnh xuống dưới, Phượng Cảnh hút huyết cười nói, Thất Nguyệt, ngươi nói là hoàng rốt cuộc có bỏ được hay không khoảnh khắc một nữ nhân? Lúc này đây, hắn liền tính là luyến tiếc, cũng đến vứt bỏ, không thể không nói La hoàng thương yêu nhất hài tử chính là Linh Ngọc Công Chúa, bởi vì nàng là ưu tú nhất, chính là cho dù sùng ái, so với kia ngập trời quyền thế, hắn cuối cùng vẫn là sẽ vứt bỏ Linh Ngọc Công Chúa, đây là những người đó theo chân bọn họ sở bất đồng chỗ, lúc này Lưu U buông xuống chén trả nói, la hoàng muốn xong đời, xem ra ta phải đi thu trướng. Rốt cuộc la hoàng vì cho bọn hắn ra người tăng lên thực lực, chính là mua không ít đan dược, thiếu ta không ít tiền, mặc thất nguyệt cười nói, vậy ngươi vẫn là nhanh lên phái người đi, nếu đã muộn, chỉ sợ ngươi cái gì đều thu không trở lại, lưu, đứng ở mặc thất nguyệt trước mặt, ánh mắt không có người sau tiêu cự, chính là lại chân thành tha thiết vô cùng nói, thất nguyệt, thiên hạ có ngươi như vậy thông tuệ nữ tử, là thiên hạ chi hạnh, cũng là ta lưu chi hạnh. mặc thất nguyệt cười nói, liu, ngươi xem trọng ta, ta chỉ là muốn bảo vệ cho ta để ý người, bảo vệ cho ta kia địa bàn mà thôi. nếu người trong thiên hạ thương ta để ý người, như vậy ta nhất định sẽ diệt tẫn người trong thiên hạ. ngươi nói này rốt, cuộc là thiên hạ chi hạnh, vẫn là bất hạnh, vô luận như thế nào, kia đều là ta liu chi hạnh. liu than thở khí, sau đó xoay người rời đi. cho dù thất nguyệt chị không hết hắn bệnh. Có thể làm hắn ở chết phía trước nhìn đến như vậy một cái tuyệt thế nữ tử, trường tụ thiện vũ, làm mưa làm gió, động càn khôn, hắn cũng cuộc đời này không uổng, phượng cảnh khinh thường nói, bạch lan hoa, nói như vậy lửa tình, cầu đồng tình, ta khinh bỉ ngươi, sau đó quấn lên mặc thất. Nguyệt nói, nương tử cũng không nên bị hắn cấp lừa, kỳ thật vi phu so với hắn còn thảm, ngươi biết đến, phượng cảnh loại độc, là so liu muốn khó giải quyết. Chính là Ly U lại mất đi quang minh lâu như vậy, thật sự làm người lo lắng, mặc thất nguyệt ta vào phượng cảnh tay nói, ta chính là đến thần thư người thừa kế, các ngươi hai người độc, ta nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ, phượng cảnh là hắn nam nhân, mà Ly U là tiểu hy thích người, bọn họ tuyệt đối không thể đủ có. Việc, mặc thất nguyệt về tới chiến vương phủ, liền nhìn đến sở thiên dực tới hỏi, thất nguyệt... cứ như vậy phóng kia một nữ nhân rời đi sao mặc thất nguyệt hỏi ngươi cảm thấy thế nào làm sở linh ngọc chết mới đại khoái nhân tâm đương nhiên là một đao một đao giết nàng mặc thất nguyệt lại lắc lắc đầu cũng không phải như vậy chỉ có làm sở linh ngọc nhất để ý người giết nàng đây mới là làm nàng thống khổ nhất càng có thể đại khoái nhân tâm chính là la hoàng thật sự sẽ sát sở linh ngọc sao sở thiên dực có chút không xác định rốt cuộc nếu là chính mình phụ vương Tuyệt đối sẽ không giết hắn, La Hoàng cùng chiến vương không phải một cái loại hình người, cho nên nhất định sẽ, chiến vương yêu thương sở thiên dực, thực thuần túy yêu thương, chính là La Hoàng hắn so chi thân nhân, càng để ý ngôi vị hoàng đế, cho nên sẽ, hắn này chính quyền, đã dung chuyển bất an, hắn không thể không hy sinh một ít đồ vật, giữ được hắn địa vị. ngươi thả chờ xem, nhất muộn ngày mai, rốt cuộc kéo càng lâu. như vậy tin tức truyền càng ngày càng quảng đến lúc đó đối với la hoàng còn nói càng ngày càng bất lợi la hoàng là một cái người thông minh biết như thế nào làm mới có thể càng tốt vãn hồi trận này tàn cục mặc thất nguyệt một ngữ thành trâm ngày hôm sau la hoàng đã tuyên bố tự mình đem linh ngọc công chúa xử cực hình hơn nữa nói hết thảy đều là linh ngọc công chúa chú ý tìm chính mình nữ nhi đương dê thế tội trước đem hết thảy sự tình đều đẩy sạch sẽ Chính là những việc này, thật sự đẩy sạch sẽ sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, vì cấp chiến vương một công đạo, lúc này La Hoàng ở Hoàng cung phía trước dựng một cái đài cao, hơn nữa tự mình hạ lệnh đem Linh Ngọc Công Chúa thiên đao vạn quả. Lúc này Linh Ngọc Công Chúa thôi miên sớm đã giải trừ, chính là vô luận nàng như thế nào cầu xin nàng Phụ Hoàng vòng qua nàng, hắn Phụ Hoàng lại không có một tia. Động dung. Nàng phụ hoàng là quyết tâm muốn sát nàng, nàng phụ hoàng thế nhưng như thế nhẫn tâm, nàng lúc này ánh mắt lỗ trống, không có một chút thần thái, tuyệt vọng mà tâm chết, nàng bị phụ hoàng cấp vứt bỏ, trở thành vật hy sinh, mà vây xem người cũng không có đối nàng một tia thương hại, mà là kích động, loại người này đáng chết, thế nhưng muốn sát chiến vương như vậy dường cột nước nhà, thiên đao vạn quả chết không đủ tích bọn họ kích động kêu, mà canh giờ cũng, nên tới rồi. La Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Linh Ngọc Công Chúa, mở miệng nói, hành hình, một đao lại một đao, La Hoàng cần thiết đứng ở kia nhìn đến cuối cùng, lúc này ngay cả sở thiên dực đều nhìn không được, này thật sự là quá huyết tinh, hắn có thể lựa chọn bí ẩn xử tử, vì sao phải như vậy, hắn, sở thiên dực trong lúc nhất thời thế nhưng không cách nào hình dung tâm tình của mình, càng tàn nhẫn, cũng có thể đủ rửa sạch rất mọi người kiều hận, cho nên hắn mới, như thế. kia từng tiếng tê tâm liệt phế thanh âm, làm người nghe xong đều sợ hãi, thất nguyệt, chúng ta trở về đi, ta không nghĩ nhìn, không có tưởng tượng bên trong đại khoái nhân tâm, mà là trong lòng trở nên trong lòng ngũ vị trần tạc, kỳ thật ta cũng không nghĩ nhìn, đi thôi, mặc thất nguyệt dựa vào phượng cảnh trong lòng ngực nói, phượng yêu nghiệt, ta có phải hay không xuống tay quá độc ác, phượng cảnh nhẹ nhàng phất qua mặc thất nguyệt sợi tóc nói, nương tử. nơi đó tàn nhẫn lại không phải ngươi làm la hoàng đem chính mình nữ nhi thiên đao vạn quả này hết thảy đều là chính hắn hạ mệnh lệnh hắn tâm như thế không phải nương tử có thể khống chế nương tử chỉ cần kiên định con đường của mình là đúng liền hảo vô luận như thế nào ta đều sẽ chi cầm ngươi mười ngón tay đan vào nhau khó phân thắng bại một câu chi cầm so bất luận cái gì lời âu yếm còn muốn động lòng người Linh Ngọc Công Chúa bị chỗ cực kỳ hình, chẳng, nhưng là vì La Hoàng vì chứng minh chính mình lập trường, cũng là vì đe dọa người khác không cần phản bội hắn, như thế thủ đoạn, ai dám phản bội, chính là La Hoàng Trung Quy là tính sai rồi, bởi vì cựu Hoàng từ sở thiên tề, bức vua thoái vị, trong tay hắn nắm hổ phù, chính là kia 50 vạn binh mã lại bất động mà sở thiên dực lại không biết từ nơi đó mang đến một cái kỳ binh, khống chế trong tay hắn sở hữu binh mã. trong cung không ít người phản chiến mà linh ngọc công chúa vừa chết hắn thế nhưng từ cố vô thân vì cái gì vì cái gì ngươi cũng muốn phản bội trẫm la hoàng hung hăng nhìn chằm chằm chính mình duy nhất nhi tử bởi vì ta muốn kia một vị trí liền đơn giản như vậy sở thiên cùng nói chỉ có ngồi trên kia một vị trí vận mệnh của ta mới sẽ không bị người quyết định cung sẽ không làm ngươi thương tổn ta để ý người Này hết thảy, thế nhưng là ngươi hạ cục, la hoàng mắng mục dục nữ, hắn không nghĩ tới cái này vẫn luôn, không chấp mắt nhi tử, có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này không có khả năng, ngươi là của ta nhi tử, ta hiểu biết ngươi, ngươi sao lại có thể làm được loại tình trạng này, lúc này một cái thanh thúy thanh âm chuyển đến, la hoàng sợ chết không nhắm mắt sao, như vậy từ ta tới nói cho ngươi là vì sao? Lúc này một cái phong hoa tuyệt đại áo tím nữ tử xuất hiện, mà nàng bên người đứng một cái ngân bảo giống như thần chi giống nhau nam nhân, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, ngươi ngươi la hoàng, ta vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy động thủ, ít nhất cũng muốn làm thiên tề ẩn núp một hai năm, chính là ngươi phái người ám sát chiến vương, làm ta thay đổi chính mình chủ ý, từ ngươi cho ta bắt nước bẩn bắt đầu, ta đã bắt đầu bố cục. Sở thiên dực thượng chiến trường, ngươi những cái đó nhi tử một đám làm phản, linh ngọc công chúa đổi giết, hết thảy hết thảy, nàng đáo như vậy nhiều hố, mà la hoàng không phụ sự mong đợi của mọi. Người hướng hố nhảy, ngươi ngươi quá khủng bố, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, nghe nói bắc châu địch quốc quá bắc minh thái tử có kinh thiên vĩ địa chi tài, mà trước mắt nữ nhân này rõ ràng là trí tuệ nếu yêu người, hắn chấp trưởng la á quốc như vậy nhiều năm. Tẩm dâm mưu lược, chính là ở nàng trước mặt, thế nhưng như vậy bất kham một kích, ngươi không phải người hắn tê tâm liệt phế hô, hắn hại chết chính mình nhi tử, hại chết chính mình bảo bối nữ nhi, kết. Quả là thế nhưng tiến vào người khác bẫy dập bên trong, còn có một việc, ta còn không có nói cho la hoàng ngươi, ngươi trước đừng kích động a mặc thất nguyệt cười nói, thiên tề, sở thiên tề nghe chi, hô, hoàng thúc, ngươi nên ra tới. Lúc này một cái diện mạo bình phàm đại thúc đi ra, vạch trần hắn mặt nạ, biên lộ ra chiến vương kia một chương quân mặt, la hoàng mở to hai mắt nhìn nói, ngươi ngươi thế nhưng không chết, thế nhưng không chết, chiến vương không có, một tia biểu tình nói, làm ngươi thất vọng rồi, ta không có chết, trước kia hắn một điều nhường nhịn, chính là ở hắn lần thứ hai muốn hại chết hắn thời điểm, bọn họ huynh đệ chi tình, đã tan thành mây khói. Phúc thấy được chiến vương không chết, la hoàng tức giận đến hộc máu, hắn mọi cách tính kế, cuối cùng lại cái gì đều không có được đến, mà làm chính mình thân hãm nhà tù, phụ hoàng, ngươi tự nguyện thoái vị đi, sở thiên tề mở miệng nói, sở thiên tề là con hắn, vốn, dĩ giang sơn giao cho hắn cũng không phải không được, chính là hắn không cam lòng, không cam lòng bị người hãm hại như thế hoàn toàn, lúc này hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta giết kia yêu nghiệt, giết nàng như vậy khủng bố tài trí nữ nhân, không nên sống ở trên thế giới này, quá khủng bố. Chỉ vào người, là mặc thất nguyệt, lúc này lao tới một cái hắc y nhân, đúng là lúc trước mang đi Linh Ngọc công chúa kia một cái 13 cấp đỉnh cao thủ, đây là la hoàng trong tay. Cuối cùng vương bài, người này vừa ra tay liền muốn trí mặc thất nguyệt vào chỗ chết, mà lúc này phượng cảnh động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Liền làm kia này một cái mười ba cấp đỉnh cao thủ, vô pháp nhúc nhích, phanh người này bay đi ra ngoài, phượng cảnh cười lạnh nói, bất kham một kích, chỉ bằng loại thực lực này món lòng, cũng muốn giết ta nương tử, phượng cảnh thực lực cường hãn tới rồi làm la hoàng sợ hái nông nỗi, hắn ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi rốt, cuộc là ai, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mạt tà cười, ta a, ta là nương tử phu quân, đến nỗi người khác, xưng hô ta vì phượng tôn. La Hoàng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, hắn thấp giọng mỉ non. Phượng Tôn Phượng Tôn hắn lúc này hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Phượng Tôn, Bắc Châu trên đại lục một thế hệ tà thần, cũng chính cũng tà, khủng bố vô cùng, mà hắn thế nhưng không biết sống chết đắc tội Phượng Tôn nữ. Nhân, nếu hắn biết mặc thất nguyệt là Phượng Tôn nữ nhân, tuyệt đối sẽ không đối nàng xuống tay, chính là hiện giờ biết, đã chậm. Còn quên theo như ngươi nói, lúc trước từ ngươi nơi này lấy đi bản đồ, cũng là bản tôn, nơi đó mặt bảo bối cũng không ít nga, phốc phốc phốc, bị Phượng Cảnh tức giận đến, la hoàng liên tục phun ra tam khẩu huyết, khó trách tìm không trở về kia một cái tàng bảo đồ, lấy đi tàng bảo đồ thế nhưng là trong truyền thuyết tà thần, nương tử, đã, thu cục, chúng ta trở về tẩy tẩy ngủ ngủ đi, Phượng Cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt nói, kế tiếp sự tình. liền giao cho các ngươi xử lý mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người rời đi chiến vương cũng hắc hắc cười nói về sau chính là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ hắn đi tới sở thiên dực bên người nói làm thực không tồi ngươi cũng trưởng thành sở thiên dực hai mắt đỏ bừng nói phụ vương đạt được phụ vương một câu tán thưởng làm sở thiên dực mừng rỡ như điên chính là a ngươi cho ta nhanh lên truy thất nguyệt Như vậy tức phụ nơi nào tìm, ngươi thế nhưng làm hắn cùng nam nhân khác chạy, tiếp theo chiến vương nổi giận mắng, hảo hảo hảo, ta lập tức đi lập tức đi, sở thiên dực cũng nhanh như chớp chạy, cuối cùng chỉ còn lại có sở thiên tề, đối với bọn họ sở thiên tề thực vô ngữ, thế nhưng cứ như vậy toàn bộ đâu đâu cho hắn một người, bọn họ thật sự là quá vô lương đi, cái kia, ta giống như đến chậm, lúc này một cái, tú mị thiếu niên đã đi tới, tiểu ngốc. Ngươi không có tới muộn, vừa vặn vừa vặn, ngươi cần phải giúp ta a sở thiên tề vui sướng không thôi, tiếp theo là á quốc lại ra đại sự, cửu hoàng tử sở thiên tề đem la hoàng làm sự tình toàn bộ đều công khai, hơn nữa nói chiến vương không có việc gì, là hắn nghe được la hoàng muốn ám sát chiến vương, sau đó chính mình đi nghĩ cách cứu viện bị thương chiến vương, tìm một cái tăng lên làm chiến vương miễn đi hư hư thực thực, chiến, vương bị ám hại là la hoàng một tay kế hoạch. Chiến vương không chết, khắc trốn mừng vui, bà tánh đều phong pháo chúc mừng, đến nỗi la hoàng mọi người đều yêu cầu la hoàng thoái vị, mà chiến vương một chúng nguyên lão yêu cầu sở thiên tề trở thành tân đế, sở thiên tề thuận theo dân tâm, bước lên đế vị, mà la hoàng trở thành thái thượng hoàng, bị cả đời giam cầm, một thế hệ đế vương lưu lạc như thế kết cục, này tuyệt đối so với trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Sở thiên Tề bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau phong sở thiên dực vì cánh vương, sau đó đem la á quốc tới gần rừng Nam U, thành trì toàn bộ cấp sở thiên dực đương đất phong, sở thiên dực vui vẻ tiếp thu, chính là ở tiếp thu lúc sau, liền qua tay cho thất nguyệt, luyện dược tông sư mặc thất nguyệt, hoang vu thành thành chủ mặc thất nguyệt. Như vậy danh tác khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng, ở rất nhiều người bát quái hỏi hắn nguyên nhân thời điểm, sở thiên dực trả lời, nàng, đáng giá. Không có thất nguyệt, liền không có hôm nay sở thiên dực, có lẽ bọn họ làm không được phu thê, chính là bọn họ có thể làm vĩnh viễn bằng hữu vì chính mình bằng hữu nguyện vọng, dâng lên này đó không có gì, hơn nữa này hết thảy đều là thất nguyệt hẳn là được đến, mà rất nhiều người cũng không biết, lúc này đây vương quốc biến cách tổng kế hoạch sư, chính là mặc thất nguyệt, lúc này đây hoang vu thành mở rộng, là xưa nay chưa từng có quy mô, làm lúc này đây thành. Chí thiết kế tổng thiết kế sư, mặc thất nguyệt đương nhiên là có vội, mà phượng cảnh dứt khoát đem phượng thương, các làm việc địa điểm đều dọn tới rồi hoang vu thành tới, một nhà ba người bắt đầu phân công hợp tác, làm việc không mệt, chỉ là làm phượng cảnh cảm giác nói tức giận chính là, Li U nói chính mình ở hoang vu thành thấy được thương cơ, cũng bắt đầu đi vào hoang vu thành phát triển, ba ngày hai đầu không phải tới tìm nhi tử, chính là tới tìm thất nguyệt uống trà, tức... Dẫn đến hắn muốn đem người cấp ném ra hoang vu thành, bởi vì hoang vu thành mở rộng, trở thành là á quốc tiến vào rừng Nam U nhất định phải đi qua thành trì, cho nên chấp hành nhiệm vụ vân bá thiên cũng thường thường đến phóng, làm phượng cảnh càng thêm hỏa đại, phượng cảnh âm thầm thề, nhất định phải đem hoang vu thành kiến hảo, sau đó kéo nương tử đi đại hôn, làm những cái đó dám can đảm đánh nương tử chủ ý người, toàn bộ đều lăn rất xa, còn có chính là, mỗi ngày chỉ ăn. Canh không thịt ăn cũng làm hắn chịu đủ rồi, nhất định phải nhanh lên đại hôn ăn đại vận thịt heo, hạ quyết tâm phượng cảnh thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, chính là lại không có nghĩ đến lại ra đại sự, la kinh chuyển đến tin tức, khóa có mấy cái siêu Việt 13 cấp địa vị cường giả mang theo, không ít người đem là Á Quốc, hoàng cung đại não một hồi, tuy rằng không có giết sở thiên tề, chính là sở thiên tề cùng tiểu ngốc bọn họ lại bị thương không nhẹ, hơn nữa làm mặc thất. Nguyệt vô cùng phẫn nộ chính là, bọn họ thế nhưng bắt đi sở thiên dực, Phượng Cảnh, ta phải về La Kinh, mới vừa mau, Phượng Cảnh ở trong lòng chửi thầm, dứt khoát kia tiểu tử bị giết tốt nhất, như vậy lại mất đi một cái tình địch, chính là nhìn đến Thất Nguyệt như thế nôn nóng, hắn có chút đau lòng, vì thế nói, thảo, nương tử chúng ta nhanh lên đuổi qua đi đi, Phượng Cảnh gọi ra tới chú tước, mang theo mặc Thất Nguyệt đi La Cảnh, tương đối Chu tước phi hành tộc đều là... Phi thường mau đứng ở chu tước trên lưng, mặc thất nguyệt nói, về sau ta cũng muốn thất nguyệt một con phi hành ma thú. Trên thế giới này không có phi cơ linh tinh, có một cái phi hành ma thú đi ra ngoài đương nhiên phương tiện rất nhiều. Nương tử muốn, đến lúc đó ta cấp nương tử chảo một con phượng hoàng tới. Nghe được lời này, chu tước thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Thiên ở trong lòng chửi thầm, chủ nhân, phượng hoàng cấp bậc so với ta cao nhiều. Hơn nữa trên thế giới này chỉ sợ cũng không tồn tại như vậy thượng cổ thần thú, ngươi đi đâu chảo cấp nữ nhân này à, ngươi sủng thế cũng không đến mức sủng đến như vậy nông nỗi đi, Phượng Hoàng cũng không phải là bình thường ma thú, thế giới này nhưng không có nghe nói qua có như vậy thần thú, bất quá nàng xem qua mẫu thân ghi lại, mặt khác một mảnh đại lục, là tồn tại này Phượng Hoàng thần thú, bởi vì chu tước phi hành tốc đều mau, mặc thất nguyệt thực mau liền đến đạt, la Á Quốc Hoàng Cung. Sở thiên tề còn có tiểu ngốc nhưng thật ra không có bị thương nặng, cái này làm cho mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc thất nguyệt hỏi, ngươi biết đối phương là cái gì địa vị sao? Sở thiên tề hồi ức nói, bọn họ rất mạnh, có ba bốn người vượt qua thập tam giai, còn có một đám mười ba cấp cao thủ, bọn họ mang đến không ít thành thú cùng cao cấp ma thú, một vỏ tới trong hoàng cung giống như liền phải tìm sở thiên dực, sau đó ở hoàng. Cung đại não một thành lúc sau, cuối cùng tới rồi cầm tù ta phụ hoàng địa phương, ta cho rằng bọn họ muốn cứu người, chính là bọn họ lại trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem hắn cấp giết chết. Cuối cùng thiên dực tới rồi lúc sau, bọn họ nhận ra thiên dực, sau đó đi thiên dực cấp bắt đi, ta gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể nhìn thiên dực bị trảo, sở thiên tề có chút ảo não nói, đối phương thực lực quá cường, không liên quan chuyện của ngươi, mặc thất nguyệt trầm giọng nói nếu đối phương không có đương trường giết chết thiên dực vậy đại biểu cho bọn họ bắt đi thiên dực có khác mục đích mạc thất nguyệt trầm giọng nói hiện giờ chúng ta chỉ có thể đủ chờ bọn họ kế tiếp hành động chờ loại cảm giác này thật không tốt mặc thất nguyệt đều có chút bực bội phượng cảnh đã phái người đi tìm hiểu tin tức nhìn xem rốt cuộc là cái nào thế lực bắt đi sở thiên dực mạc thất nguyệt quyết định phi thường chính xác thực mau liền có người đưa tới tin tức Mặt trên viết, sở thiên dực ở chúng ta trên tay, làm kia một cái khi dễ ta đồ nhi Mạc Thất Nguyệt lại đây nhận người, giao người địa điểm ở La Á Quốc Hoàng Cung sau núi, mặc Thất Nguyệt sửng sốt, đồ đệ, hay là đó là Linh Ngọc Công Chúa Sư Phó, lúc này Phượng Cảnh cũng được đến tin tức, sau đó nói, Linh Ngọc Công Chúa là thiên thú môn trưởng môn ái đồ, thiên thú môn, Mạc Thất Nguyệt hơi hơi co mày, Phượng Cảnh giải thích nói, thiên thú môn là Bắc Châu Trên. Đại lục nhị lưu thế lực, so chi phượng thương các kém xa, bất quá thiên thú môn người động thuần thú thuật hơn nữa tinh thông ám sát, cũng thực kia đối phó, hiện giờ hắn ái đổ bỏ mạng, hắn chỉ sợ là tới báo thù, bất quá hắn hẳn là không biết chân tướng, Linh Ngọc công chúa là La Hoàng xử tử, cho nên bọn họ giết La Hoàng, chính là giết La Hoàng lúc sau không tiết hận, cho nên tìm tới sở thiên dực. Tương đối là sở thiên dực làm nàng nói ra những lời này đó, đưa tới mầm tai, họa, kế tiếp chính là mặc thất nguyệt, linh ngọc công chúa đã từng cùng mặc thất nguyệt so thuần thú, cuối cùng bị tinh thần lực công kích, và lại chính là ở tuyển chọn tai phía trên, linh ngọc công chúa thua ở mặc thất nguyệt trên tay, bọn họ cũng không nghĩ buông tha mặc thất nguyệt, chỉ sợ bọn họ sát la hoàng giết quá nhanh, nếu là hỏi ra điện cái gì. Bọn họ chỉ sợ xe ở trước tiên sát hướng hoang vu thành, cho hắn đồ đệ báo thù đi, đây là một đám hữu dũng vô mưu đồ đệ, cũng không như thế nào đáng sợ, duy nhất làm mặc thất nguyệt kiên kỵ chính là, sở thiên dực ở bọn họ trên tay, mặc thất nguyệt nói, phượng yêu nhiệt, ngươi trước không cần hiện thân, ta đến sau núi sẽ sẽ bọn họ, sẽ thuần thú sao, chính là nàng thú thú cũng không ít, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, là bọn họ thiên thú môn thú thú lợi hại. Vẫn là nàng mặc thất nguyệt khế ước thú lợi hại, thất nguyệt, ngươi thật sự qua đi, sở thiên tề có chút lo lắng nói, mặc thất nguyệt, nói, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút ngươi phụ vương lễ tang đi, ta sẽ đem thiên dực liền trở về, một thế hệ vương quốc chi chủ, thế nhưng bị tới vì chính mình nữ nhi báo thủ sư phó cấp giết, hơn nữa đối phương đều không có cho hắn giải thích cơ hội, chính là giải thích lại như thế nào. Hắn hạ lệnh như thế tàn nhẫn giết chính mình nữ nhi, là thiết tranh tranh sự thật, là á quốc vương quốc lúc sau, đó là một mảnh rừng rậm, bên trong có không ít ma thú, bất quá cũng chỉ là một ít cấp thấp ma thú mà thôi, mà mặc thất nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trong đó, mà sở thiên dực bị người cột lấy, phương diện này có ba cái thánh võ hoàng, còn có mười cái mười ba cấp, thiên thú môn có được như vậy thực lực, cũng không kém, mà sở thiên dực chửi rủa các ngươi muốn giết cứ giết ta quan thất nguyệt sự tình gì sở linh ngọc nàng gieo gió gặt bão vì cái gì tìm tín ta tính sổ ngọc nhi chính là bởi vì ám sát ngươi mới xảy ra chuyện ngươi nhất định phải cho ngọc nhi chôn cùng đến nỗi mặc thất nguyệt ngọc nhi nói như vậy nữ nhân là nàng chướng ngại nàng chán ghét nhất nàng ta lúc trước không rảnh giúp ngọc nhi diệt trừ nàng hôm nay liền cùng nhau diệt trừ Lúc này, có một cái độc nhãn trung niên nam tử, giữ tợn nói, kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên, một cái màu tím thân ảnh càng ngày càng tới gần, sở thiên dực trừng lớn đôi mắt nói, thất nguyệt độc nhãn nhân nhìn về phía mặt thất nguyệt, đánh giá mặt thất nguyệt kia, một khuôn mặt, bằng dung mạo tới nói, nữ nhân này là so ngọc mà phải đẹp nhiều, đến nỗi thực lực, thế nhưng là 13 cấp, như vậy nữ nhân quả nhiên không nên tồn tại, khó trách ngọc nhi không thích. Chúng ta đã tới, các ngươi có phải hay không nên buông ra sở thiên dực, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, độc nhãn nhân dữ tợn nói, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi, tiểu tử này giống như thực để ý bộ dáng của ngươi, trước hết giết ngươi làm cái này, tiểu tím thương tâm muốn chết, sau đó lại giết hắn, như vậy cảm giác thực không tồi bộ dáng, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, người này thật là một cái biến, thái, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Muốn giết ta, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có đủ hay không cách, mặc thất nguyệt chỉ bạc vừa động ra tay, lúc này 10 cái 13 cấp vây quanh thượng mặc thất nguyệt, những cái đó thánh võ hoàng chỉ là rất cao, cũng không tính toán cùng mặc thất nguyệt loại này tiểu bối. Động thủ, mặc thất nguyệt một đôi mười cùng những người này đánh nhau rồi, bọn họ phát hiện thế nhưng không thể thu thập mặc thất nguyệt, lại còn có làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Độc nhãn nhân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nàng kia vũ khí, có điểm ý tứ, đừng cọ tới cọ lui, triệu hồi ra các người khê ước thú, cho ta giết nữ nhân này đoạt nàng bảo bối, chính mình môn chủ hạ lệnh, những người này toàn bộ đều triệu hồi ra tới khề ước thú, này đó khê ước thú thế, nhưng toàn bộ đều là cao cấp ma thú, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi có khê ước thú sao, ta cũng có. Tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, hoa đại vương, toàn bộ đều đi ra cho ta, thực mau, bốn con thú thú toàn bộ đều ra tới, tuy rằng là một đôi bốn, chính là tiểu kỳ một cái thần thú cũng đủ ngăn cản mười chỉ cao cấp ma thú, nhìn đến bốn con thú thú ra tới, độc nhãn long không thể tưởng tượng nhìn về phía mặt thất nguyệt, sao có thể, người mới 13 cấp, ngươi sao lại có thể khế ước bốn con khế ước thú, ở thánh võ đại lục phía trên. 13 cấp dưới, nhiều nhất chỉ có thể đủ khế ước một con ma thú, tới rồi thánh võ hoàng, như vậy có thể khế ước hai chỉ, thánh võ đế nói, đó là ba con, thánh võ tôn là bốn con, mà mặc thất nguyệt có được huyền long quyết, tinh thần lực cường hãn, cái này khế ước hạn, chế, đối nàng hoàn toàn không có một chút tác dụng, chỉ cần nàng gặp thích hợp ma thú, liền, có thể không đáy tuyên khế ước. Mà lúc này bọn họ càng là kinh hô, một con thánh thú, ba con thần thú, người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú, cùng nhau thượng, giết nàng, giết nàng độc nhãn nhân giết gào, đối mặt thất nguyệt ghen ghét đỏ mắt a, ba cái thánh võ hoàng cũng triệu hồi ra bọn họ từng người khế ước thú, bọn họ khế ước thú so với kia những người này cấp bậc cao rất nhiều, thế nhưng toàn bộ là thánh thú, độc nhãn nhân lại là một con thánh thú, một con. Thần thú, nhiều như vậy thần thú thành thú, 13 cấp cao thủ, thánh võ hoàng giai cao thủ hỗn chiến lên, trường hợp một hồi đồ sộ, tuy rằng có ba cái thánh võ hoàng cao thủ, chính là hôn chiến đối mặc thất nguyệt có lợi, thực hảo trốn tránh, như vậy đánh lên tới mặc thất nguyệt thành thạo, sở thiên dực hoàn toàn xem choáng váng, thấp giọng nỉ non, này thật sự là quá biêu hãn đi, một cái màu bạc thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. hắn cảm giác nói cổ lạnh lùng lúc này hàn quang chợt lóe hắn rốt cuộc đạt được tự do phượng cảnh ngươi kiếm nếu là lệch khỏi quỹ đạo một chút ta liền phải bị chém eo sở thiên dực nổi giận mắng phượng cảnh nhướng mày nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng đoán được ta quyết định a ngươi thế nhưng làm ta nương tử mạo hiểm tới cứu ngươi ta vừa rồi là tưởng trực tiếp chém eo ngươi chặt đứt phượng cảnh cười cực kỳ nguy hiểm Sở thiên dực lui về phía sau vài bước nói, ngươi không đi giúp thất nguyệt sao, trước, mắt số lượng ầm ầm ngã xuống, lá cây bay múa, hỗn chiến còn không có kết thúc. Phượng cảnh cười nói, ta đối nương tử có tin tưởng, nếu làm mặc thất nguyệt không có thất nguyệt hoa đại vương, lúc này đây chiến đấu là một hồi ngạnh chiến, chính là có hoa đại vương như vậy phần thắng biến nhiều rất nhiều, mặc thất nguyệt lúc này đây nên thay đổi tác chiến phương án. 13 cấp đối thủ nàng toàn bộ đều không có giết hại, lưu trữ bọn họ ngăn cản này những người đó thực hiện còn, có hành động, tiểu vân này đó 13 cấp cao thủ khế ước thú, mà tiểu viên cầu tiểu kỳ độc chiến kia năm con thánh thú còn có một con thần thú, mặc thất nguyệt cùng hoa đại vương chuyên môn đối phó những nhân loại này, có 13 cấp cao thủ ngã xuống, đều là bị bọn họ mấy cái thánh võ hoàng cho rằng nội bọn họ vướng bận cấp giết. Chỉ bạc ở hỗn chiến bên trong đánh lén có lợi nhất, mặc thất nguyệt cùng thú thu nhóm xử một cái nhan sắc, cường điệu đi công kích một người. Thiên ti sát không ra tay tắc đã, vừa ra tay tuyệt đối là nổi danh, chỉ bạc trí mạng sát chiêu, vô pháp ngăn cản, một cái thánh võ hoàng ngã xuống, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, hắn thế nhưng bị một cái mười ba cấp cao thủ cấp giết chết. Mặc thất nguyệt cười nói, giải quyết một cái, còn có hai cái. Độc nhãn nhân mắng mục dục nứt nói, mặc thất nguyệt, ngươi đáng chết, thắn điên cuồng công kích tới, chính là lại bị da dày thịt béo hoa đại vương cấp chặn lại, mà, mặc thất nguyệt lại nhân cơ hội đánh lén một người khác, vạn sinh tịnh oanh mặc thất nguyệt là mười ba căn cứ đói thực lực, chính là chỉ bạc cấp bậc cường hãn, nhất chiêu đi xuống, cho dù là thánh võ hoàng, cũng khó có thể ngăn cản, chủ nhân đã chết. Thế ước thú cung đã biến mất, mà bọn họ nhanh chóng giải quyết người khác, cuối cùng để lại độc nhãn nhân một người, độc nhãn long tức giận đến run run nói, ta sớm nên giết ngươi, sớm nên giết ngươi, nếu là lần đầu. Tiến nghe được đồ đệ oán giận thời điểm liền tới sát nàng, tuyệt đối so với hiện tại hảo đến nhiều, chính là lúc trước hắn lại không cho là đúng, không nghĩ tới nữ nhân này hiện giờ trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Mặc thất nguyệt cười nói, thực xin lỗi, hiện tại ngươi muốn giết ta, khổng sườn núi cũng không đủ, mặc thất nguyệt một người độc chiếm Thánh võ hoàng, tiểu vân làm phụ trợ, tiểu Kỳ bọn họ phối hợp mặc thất nguyệt hành động, đại chiến đã bắt đầu rồi, cùng hắn, chiến đấu, càng là chiến đấu, mặc thất nguyệt lĩnh ngộ không ít, thực lực cũng ở dâng lên, cơ bản củng cố 13 cấp trung giai thực lực, hướng 13 cấp cao giai tiến bộ. Mặc thất nguyệt hành động nhanh nhạy, mặc thất nguyệt thú thú biêu hãn vô cùng, lúc này độc nhãn nhân hoàn toàn bị bổ thượng tuyệt lộ, sau đó điên cuồng nói, mặc thất nguyệt, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, hắn này thế nhưng là muốn mang theo hắn thần thú thành thú cùng nhau tự bạo, liền ở ngay. Lúc này, màu bạc thân ảnh một đường phượng cảnh nhất kiếm đem hắn cấp giải quyết, muốn tự bạo, ngươi tốc đều có điểm chậm, ngươi ngươi phượng độc nhãn nhân chừng lớn đôi mắt nhìn về phía phượng cảnh. Hoàn toàn không thể tưởng được trong truyền thuyết tà thần phượng tôn lại ở chỗ này, mặc thất nguyệt rốt cuộc là người nào, mặc thất nguyệt trên má có chút quát thương, hắn tu thành tay nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó lạnh băng đối độc nhãn nhân nói, các ngươi thiên thủ, vệ người, mới vừa thương nương tử của ta, ta nhất định diệt các ngươi thiên thú môn mãn môn, oanh độc nhãn nhân trầm trọng ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt, mặc thất nguyệt thế nhưng là phong tôn thê tử. Hắn thế nhưng muốn sát nàng, lại không có nghĩ đến không có thành công giết hắn, thậm chí muốn bồi thượng toàn bộ thiên thú môn. Hắn như thế nào có thể bất hối, Phượng Tôn, tà thần Phượng Tôn, lời hắn nói, tuyệt đối nói làm được, một hồi chiến đấu, rốt cuộc. Hạ màn, Phượng Cảnh nhẹ nhàng cấp mặc thất nguyệt rửa sạch miệng vết thương nói, nương tử, xem ngươi không cẩn thận, một cái thiết huyết khủng bố tà thần, nháy mắt biến thành nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu. Mặc thất nguyệt nói, chỉ là tiểu thương mà thôi, hay là ta mặt bị thương, ngươi liền không thích ta, phượng cảnh ôm nàng nói, đương nhiên sẽ không, nương tử thế nhưng nói như vậy, thật sự làm ví phú thương tâm A. thật sự nên phạt, ta phải trở về, hảo hảo cấp. Nương tử chữa thương, phượng cảnh nháy mắt ôm mặc thất nguyệt rời đi, mà sở thiên Dực ở phía sau đuổi theo nói, các ngươi có hay không nương tâm a a a. à. à, à? Sao lại có thể như vậy ném xuống ta, nơi này có thật nhiều ma thú a. muốn hảo hảo về nhà cấp thất nguyệt chữa thương phượng cảnh, nơi nào có thể nghe được đến sở thiên dực gọi thanh a. tới hoàng cung lúc sau, mặc thất nguyệt nói cho sở thiên tề sự tình giải quyết rớt, sở thiên dực cũng không có việc gì, kế tiếp đã, bị phượng cảnh bá đạo mang lên chu tước, hồi hoang vu thành, mặc thất nguyệt bọn họ có thể nói là hấp tấp tới. Lại hấp tấp đi rồi, về tới hoang vu thành lúc sau, phượng cảnh liền ôm mặc thất nguyệt trở về phòng, mặc thất nguyệt hỏi, phượng cảnh, ngươi nương tử, ta cho ngươi xem xem trên người có hay không miệng vết thương A. nói xong biến bắt đầu giải mặc thất nguyệt quần áo, mặc thất nguyệt nói, chính là trên mặt một chút tiểu chày da mà thôi, trên người không có, không hảo hảo kiểm tra một chút, như thế nào biết đâu, phượng cảnh tiếp tục thoát, nương tử thế nhưng hoài nghi hắn đối nàng ái. Hắn cần thiết phải hảo hảo chứng thực một chút mới được, hắn muốn cho nương tử biết, vô luận nương tử biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều ái nàng như cuồng, ta thân thể của mình, ta như thế nào không biết, ta trên người thật sự không thương, mặc thất nguyệt không biết phượng cảnh trong lòng ta ác ý tưởng, cho nên nhẫn nại tính tình giải thích, nói, không được không được, ta không yên tâm, cần thiết ta xem qua mới biết được, sở thiên dực không thuận theo không buông tha. Tương đối vừa rồi chiến đấu, như vậy hung hiểm, ngươi nhìn xem ta không yên tâm, ngươi chẳng lẽ liền nhân tâm làm vi phu vẫn luôn lo lắng ngươi sao, phượng cảnh đáng thương hề hề nói, hảo đi hảo đi, cho ngươi kiểm tra, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nhận thua, chờ đến mặc thất nguyệt cởi bỏ xong quần áo lúc sau, kia bạch ngọc không tỉ vết ra, thịt phía trên không có một chút miệng vết thương, nàng nói, ngươi cũng thấy rồi. thật sự không có bị thương lúc này nàng nhạy bén cảm giác được dừng ở trên người nàng tầm mắt càng ngày càng quỷ dị nao nao nói phượng cảnh chính là phượng cảnh lại chôn ở nàng trên người nói nương tử không có bị thương chính là hiện tại vi phu thực bị thương a mặc thất nguyệt đột nhiên kinh hãi mặt giống như bị nấu chín tôm giống nhau phượng yêu nghiệt, ngươi có thể hay không không cần như vậy hỗn đảng chính là nàng nói cho hết lời đã bị che trời lấp đất hôn sở mai một Ở như vậy thế công dưới, mặc thất nguyệt cảm thấy đầu choáng váng, chính là cảm giác lại càng ngày càng nhanh nhạnh, càng ngày càng vô pháp kháng cự, cho dù là á quốc sự tình đã giải quyết, chính là tứ quốc tinh anh tái lại còn không có mở ra, bọn họ đại hôn chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian, xem phượng yêu nghiệt cũng nhận khó chịu, như vậy liền tùy hắn hảo, nhi tử đều có, còn sợ, hắn không thành, lúc này mặc thất nguyệt vừa động. Đem phượng cảnh đè ở dưới thân, muốn ăn thịt có thể đại, hào phóng phương nói, dùng đến quanh co lòng vòng sao, phượng tôn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nói, nương tử, ý của ngươi là đáp ứng rồi, đây là đương nhiên, bất quá mặc thất nguyệt giải khai hắn xiêm y nói, thượng một lần là ta tại thượng, lúc này đây ta cũng sẽ không thoái nhượng, không được vi phu nói tốt muốn tìm về bãi, phượng cảnh. xuất ký bất y phản công chính là mặc thất nguyệt nơi đó sẽ cứ như vậy tính kết quả là hai người vì tranh đoạt chủ đạo quyền ở trên giường đấu trời sụp đất nứt tiểu ngân tử bất đắc dĩ không thôi lại tới nữa lại tới nữa tiểu hy tặc tặc cười nói cha đây là phải cho ta tạo tiểu đệ đệ tiểu muội muội a tiểu ngân tử kêu khổ nói ta đây tiểu cháu trai nên làm cái gì bây giờ tiểu hy hơi hơi sừng sốt tiểu cháu trai Tiểu ngân tử ha ha nhìn thiên đạo, tiểu hy, ngươi, nhìn bầu trời thượng có một con chim bay, nếu là hắn thật sự có tiểu cháu trai, kia chính là tiểu hy cùng thế hệ A nó nhưng thơm lây, đến lúc đó tiểu hy tuyệt đối sẽ không nguyện ý, cho nên vẫn là trước không cùng tiểu hy nói tốt, như vậy một chút tiểu kỹ xảo như vậy có thể gạt được tiểu hy, tiểu ngân tử muốn nói sang chuyện khác, hắn càng không, năn nỉ, ôi muốn hỏi ra tới điểm cái gì. Ai biết tiểu ngân từ khẩu phong khẩn, chính là không nói, mà phòng bên trong, mặc thất, nguyệt thở hồn hển gối lên phượng cảnh trên vai, cả người đều phải sụi lơ ở phượng cảnh trong lòng ngực, ngươi rốt cuộc là có để. Phượng cảnh bất đắc dĩ nói, nương tử, lần đầu tiên ngươi như vậy đối đãi ta, ta đều không có báo thù, ngươi khiến cho ta một lần, không được sao. Hắn đáy mắt hiện lên một tia ám quang, thù là nhất định phải báo, bất quá tương lai còn dài, ăn trước nó đệ nhất khẩu lại nói, mặc thất nguyệt hung hăng khắp hắn, ngươi thế nhưng còn muốn báo thù. Ở nàng nói báo thù kia trong nháy mắt, nàng có một loại thật không tốt dự cả, cho nên tuyệt đối không thể đủ làm này yêu nghiệt báo thù, nương tử không nghĩ ta báo thù, kia cũng muốn có điểm thành ý mới được, một đôi tay bao phủ đi lên, toàn bộ thân mình đều đè ép xuống dưới. Ngô hắn không nói hai lời hôn lên đi, mãnh liệt vô cùng, liền hơi thở đều phải khó khăn, mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình đầu càng ngày càng mơ hồ, căn bản là vô pháp đối kháng, quả nhiên. Tại đây phương diện nam nhân có bẩm sinh ưu thế, lúc trước nàng trực tiếp trói lại hắn là cỡ nào sáng suốt hành động, mi, mắt, môi, cổ đều trốn bất quá người nào đó thương tiếc, hắn chính là nơi nào đều không muốn buông tha. Như dương chi bạch ngọc giống nhau da thịt bên trong, lộ ra hỏa giống nhau, đỏ tươi không thôi, mặc thất nguyệt cảm giác được toàn thân vô lực, hoàn toàn đẩy bất động trước mắt người, hắn chậm rãi tới gần nói, nương tử, ta rất nhớ ngươi, da thịt như, tơ lụa giống nhau, làm hắn yêu thích không buông tay, thanh âm nhu hòa, lại mang theo tận xương tình ý, trước mắt người, da thịt như ngọc, giống như uống xong rượu giống nhau, biến thành phấn mặt hồng. Hoàn Mỹ vô cùng ngũ quan, nhưng nếu thần chi giống nhau yêu nghiệt nam nhân, trong nháy mắt mê mắt, mất tâm, hô hấp tức khắc gian cứng lại, đại nào trống rỗng, nương tử, ta không có chờ đến đêm đại hôn, thực xin lỗi, mặc thất nguyệt mặt đỏ lên, giống nhau ở thời đại này, lần đầu tiên theo lý thuyết phải chờ tới đêm đại hôn, chính là kỳ thật quy củ ta đã phá, nên xin lỗi cũng không phải ngươi, phượng cảnh, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi đều là hải tử cha. Hơn nữa ta nhận định ngươi, cho nên mặc thất nguyệt cũng không có tiếp theo nói tiếp, mà là đem vùi đầu ở hắn trên người, đã nhận định, như vậy đương nhiên cũng không cần phải làm kiêu, phượng cảnh mặc phát quyến rũ trượt xuống, kia một trương như thần chi trên mặt hiện lên một tia hoài, niệm chi sắc, kia một ngày, là nên hảo hảo ôn tập một chút, ôn tập, này nơi nào là ôn tập, hoàn toàn là từng bước ép sát, bức mặc thất nguyệt không hề có đường lui. Lúc này một cái bóng đen đột nhiên vọt vào thành chủ phủ vừa muốn nói mặc thất nguyệt sân thời điểm, tiểu hy lại ngăn cản hắn nói, mẫu thân cùng cha có việc, các ngươi tới làm gì, cha cũng không dễ dàng, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không làm ân phá hư. Hắc ảnh nhìn đến trước mắt này một cái tinh xảo nhân nhi, cười nói, nguyên lai là thiếu chủ, thiếu chủ, trang chủ bệnh đã phát, sở hữu dược sư bó tay không biện pháp, cho nên ta tới tìm mặc thành chủ. Không thể lại đợi, nói cách khác trang chủ mau chịu đựng không nổi, tiểu hy nghe xong, kinh hãi nói, cái gì, ly thúc thúc đã xảy ra chuyện, nho nhỏ máy nhân ở cùng nhau, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta đi tìm mẫu thân, cha, ngươi ăn thịt có thể về sau ăn, chính là ly thúc thúc mệnh nếu là không có, như vậy thật sự không có, cho nên nhi tử đành phải thực xin lỗi ngươi, tiểu hy ở cửa cuồng gó môn đạo, mẫu thân, mẫu thân, việc lớn không tốt. Phượng Cảnh quả thực muốn điên rồi, cái gì không hảo, toàn bộ đại lục đều hủy diệt, cũng đừng tới tìm chúng ta, chính là lần đầu tiên nghe được nhi tử như thế nôn nóng thanh âm, mặc thất nguyệt đương nhiên không thể mặc kệ, vội vàng đẩy ra Phượng Cảnh nói, tiểu hy có việc gấp, Phượng Cảnh ủy khuất nhìn mặc thất nguyệt khàn khàn nói, nương tử, ngươi với, tâm gì nhẫn a? chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng địa vị, so ra kém nhi tử sao? Khí điên rồi Phượng Tôn đại nhân bắt đầu ăn nhi tử giấm, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, nếu ngươi biết, như vậy một bên đợi, nhi tử cùng lão công đều giống nhau quan trọng hảo đi, thế nhưng hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề, mặc thất nguyệt nhanh chóng mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài, mà Phượng Tôn cũng đuổi kịp, lúc này hắn nhìn nhi tử một trương đáng yêu gương mặt tươi cười, đều cảm thấy dữ tợn, đáng sợ, tiểu hy, ngươi tốt nhất cho ta một cái làm ta tin phục lý do. Bằng không mẫu thân tiểu hi run bần bật tránh ở mặc thất nguyệt bên người, giống như bị chính mình cha dọa tới rồi, cũng dám dọa chính mình bảo bối nhi tử, thất nguyệt cũng nổi giận, phượng cảnh, ngươi là như thế nào đối nhi tử nói chuyện, ngươi nếu là đối chúng ta mẫu tử hái bất mãn, ngươi có thể rời đi hoang vu thành, lăn trở về ngươi phượng thương các, phượng cảnh thực ủy khuất, hắn chính là, người bị hại a vì sao hắn liền cùng nhi tử nói một câu nói. Liền biến thành tội ác tày trời đại người xấu, chính là đối với thất nguyệt tới nói, chính mình bảo bối nhi tử nàng có thể hung, người khác không thể, cho dù là hắn thân cha, tiểu hy đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang, bế lên mẫu thân này một khóa đại thụ, chờ hạ liền tính cha tái sinh khí, cũng không dám lấy hắn thế nào, tiểu hy, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu hỏi, tiểu hy trả lời. Mẫu thân, nhanh lên đi, lưu thúc thúc đã xảy ra chuyện, bóng dáng thúc thúc, nhanh lên dẫn đường đi, mặc thành chủ, cùng ta tới, một cái bóng dáng trợt lóe liền ở phía trước dẫn đường, lưu đã xảy ra chuyện, mặc thất nguyệt đương nhiên cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp ôm tiểu hi đi rồi, để lại cùng nộ phượng cảnh, phượng đêm hi ngươi thật là làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thế nhưng bởi vì hắn tình địch xảy ra chuyện, giảo hắn chuyện tốt, này, vẫn là thân nhi từ sao, trời biết kia một cái bạch lan hoa có phải hay không cố ý làm dối, nếu là thật sự đã chết, kia càng tốt, lại mất đi một cái tình địch, chẳng phải mau thay, chính là như vậy đẹp cả đôi đàng sự tình, lại bị hắn ăn cây táo, rào cây sung nhi tử cấp rào thất bại, thật là đáng chết, ngân quang chợt lóe phượng cảnh cũng đuổi theo. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn kia bạch lan hoa là thật sự muốn chết, vẫn là giả muốn chết, nếu là giả, hắn không ngại thật sự làm, hắn đi tìm chết, nếu là thật sự, như vậy hắn đưa hắn đoạn đường, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy đi vào, chính là vô số hắc y nhân lại đem phượng cảnh cấp ngăn lại tới, phượng tôn, mặc thành chủ tự cấp chủ tử trần bệnh, còn thỉnh ngươi không cần đi vào cuối giày, nhi tử cùng thê tử đều đi vào, cứu hắn bị coi như người ngoài ngăn lại. Phượng Cảnh phẫn nộ bạo chướng nói, nếu ta nhất định phải đi vào đâu, như vậy, chúng ta chỉ có đem hết toàn lực ngăn lại Phượng Tôn, đệ nhất. Sơn Trang bảo hộ lưu người, chính là các đều là hảo thủ, toàn bộ đều là thánh võ hoàng. Phượng Cảnh một thân lửa giận, không chỗ phát tiết, vừa lúc trước mắt có bao cát, hắn cũng vui tiếp thu, nếu các ngươi muốn chịu chết, như vậy ta nhất định thành toàn các ngươi, phanh phanh phanh bên ngoài đánh thực kịch liệt. bất quá lúc này mạc thất nguyệt lại không rảnh bận tâm mặt khác chỉ là ở xem xét lưu u thân thể lúc này lưu u thân thể ngưng kết một tầng xương lạnh như là bị đặt ở tủ lạnh giống nhau mặc thất nguyệt hỏi lưu u độc nếu là dựa theo ta biện pháp điều trị hiện tại không có khả năng như vậy nghiêm trọng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lúc này một cái bóng đen quỳ một gối ở ngầm là thuộc hạ bảo hộ không chu toàn làm trang chủ ám tao độc thủ Hắn không nói, thất nguyệt cũng biết ly u bị hạ một loại độc dẫn, mới làm trong thân thể hàn độc bùng nổ, thiên hạ này đệ nhất đại thổ hào, sống được cũng không dễ dàng a, mắt không thể, thấy vật thế nhưng còn bị bên người người ám hại, hơn nữa theo hắn biết loại này hàn độc, căn bản là không tồn tại với Bắc Châu Đại Lục, hắn rốt cuộc lá lại nơi đó trúng độc, này đó không phải mặc thất nguyệt có thể quản, hiện tại nhất quan trọng sự tình. Là trị bệnh cứu người, mặc thất nguyệt mở miệng nói, cho ta chuẩn bị mấy cái hỏa thuộc tính mà hạch lại đây, nói xong tắc một viên đan dược cấp liu nuốt vào, không thể giải độc, chỉ có thể điếu mệnh, bóng dáng không biết. Mặc thất nguyệt lúc này muốn hỏa thuộc tính mà hạch làm gì, chính là lại gật đầu nói, là 15 phút thời gian không tới, một đống hỏa thuộc tính mà hạch xuất hiện, từ một bậc nói 13 cấp thanh thú thần thú đều có, cực kỳ đầy đủ hết. Đệ nhất sơn trang tuyệt đối tài đại khí thô, lúc này mặc thất nguyệt chỉ là nhặt lên một ít một hai cấp ma hạch, như vậy bóng dáng hộ vệ thực khó hiểu, không phải cao cấp nhất càng hữu hiệu sao, mặc thất nguyệt mở miệng nói, hiện tại, nhà ngươi chủ tử thân thể suy yếu, cao cấp ma hạch lực lượng quá cường, hắn sẽ không chịu nổi, một khi dùng, hắn liền chờ kinh mạch đứt gãy mà chết đi, liền tại hạ một khắc, bóng dáng nhìn về phía mặc thất nguyệt. Vô cùng khiếp sợ, nàng đây là đang làm gì, lúc này mặc thất nguyệt, thế nhưng dùng ngọn lửa bắt đầu thiêu này đó một vài cấp ma hạch, này không phải lấy tới cấp chủ tử chữa bệnh sao, sao lại có thể như vậy thiêu, hơn nữa nàng ngọn lửa quá kỳ quái, từng viên ma, hạch ở kia ngọn lửa dưới, thế nhưng thực mau liền biến mất. mặc thất nguyệt rèn luyện ma hạch tinh hoa, trực tiếp đem này đó, hỏa thuộc tính ma hạch biến thành giống như sợi tóc giống nhau lớn nhỏ tề châm. Chờ đến sở hữu ma hạch rèn luyện xong lúc sau, mặc thất nguyệt làm lạnh lúc sau thu ở trong tay, sau đó thủ đoạn nhẹ nhàng vừa đọc, xoát xoát xoát mấy cái tế châm liền bay về phía liu. tại đây một khắc hắn đều cho rằng trang chủ tín nhiệm mặc thất nguyệt là địch nhân, muốn ra tay ngăn trở, chính là cũng đã không còn kịp rồi, mặc thành chủ, ngươi đây là đang làm gì, mặc thất nguyệt đi ở ly u bên người, vừa định muốn hạ chân tới. Chính là lại bị cái này bóng dáng hộ vệ cấp ngăn trở, ngươi không có nhìn đến sao, ta tự cấp các ngươi gia chủ tử chữa bệnh, mặc thất nguyệt nhàn nhạt trả lời, chính là, trước nay đều không có gặp qua, như vậy chữa bệnh phương pháp A, bóng dáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vốn dĩ cho rằng mặc thất nguyệt chỉ, là muốn mượn dùng hỏa thổ tính ma hạch cấp chính mình chủ tử đuổi Hàn, lại không có nghĩ đến thế nhưng là, ngưng tụ hỏa thuộc tính ma hạch tinh hoa biến thành tế châm. Hoàn toàn đi vào trang chủ thân thể bên trong, ta chữa bệnh chính là nhà ngươi chủ tử, không cần cùng ngươi hội báo, ngươi hoặc là câm miệng cho ta, hoặc là cho ta chết, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nàng hảo tâm cứu người, người này thế nhưng cảm hoài nghi nàng, nàng như thế nào, có thể không tức giận, bóng dáng hộ vệ trầm mặc tránh ở một bên, chủ tử sẽ không nhìn lầm người, chủ tử tin nàng, hơn nữa nàng vẫn là thiếu chủ mẫu thân. Có thể không tin sao, không hổ là Lưu Thủ Hạ, biết đúng mực, kế tiếp mặc Thất Nguyệt vì Lưu châm cứu, rốt cuộc như vậy trị liệu thủ đoạn, hắn chính là trước nay đều không có gặp qua, bóng dáng hộ vệ vẫn là có chút thấp thỏm bất an, chính là đương hắn thấy được nhà mình thiếu chủ trên người xương lạnh chậm giải biến mất thời. Điểm, hắn cuối cùng yên tâm, không hổ là mặc Thành Chủ, thế nhưng có bực này thần kỳ thủ đoạn, lúc này mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Đem tứ cấp một chút ma thú nội hạch cho ta lấy ra tới, chẳng lẽ làm ta nhà mình động thủ sao? Bóng dáng hộ vệ lặng yên không một tiếng động chạy ra tới, bắt đầu chọn lựa ma hạch, mà lúc này, mặc thất nguyệt đã đem những cái đó châm cấp lấy ra, ở khoảnh khắc chi gian, đã ở tay nàng trung biến thành bột phấn, mặc thất nguyệt ánh mắt hơi hơi tối, sầm lại, lưu U trong thân thể hàn độc lại là như vậy lợi hại, một vài cấp ma thú chỉ có thể áp chế một chút. Kế tiếp mặc lại một lần luyện chế thành tế châm, tiếp tục vì lưu châm cứu, bóng dáng hộ vệ cảm giác được chính mình chủ tử, trên người hàn khí càng lúc càng mở nhạt, hơn nữa chủ tử sinh cơ giống như đã trở lại, càng ngày càng bội phục mặc thất nguyệt. Phải biết rằng bọn họ đệ nhất sơn trang tài đại khí thô, vì cấp trang chủ chữa bệnh, đừng nói luyện dược công sư, chính là dược thánh cũng thỉnh, chính là một đám đều lắc đầu thở dài, một chút biện pháp đều không có. Chính là mặc thành chủ thế nhưng có như vậy thông thiên thủ đoạn, có lẽ chủ tử bệnh có thể cứu chữa cũng nói không chừng, lúc này mặc thất nguyệt lại một lần mở miệng, đem năm sáu thất cấp toàn bộ cho ta lấy ra tới, bóng dáng hộ vệ không dám chậm trễ, lại một lần hành động, đương mặc thất nguyệt nắm lấy một ít ma hạch rèn luyện xong lúc sau, tiểu sơn đôi ma hạch, giảm bớt một, nửa, mà mặc thất nguyệt cấp Li u lần thứ ba châm cứu, lần thứ ba châm cứu sau khi chấm dứt. Lưu bệnh tình rốt của ổn định xuống dưới, mặc thất nguyệt tặng một hơi nói, cho ta chuẩn bị một cái luyện đan địa phương, lưu u như vậy bệnh, nàng nơi này còn không có có sẵn đan dược, lúc này bóng dáng hộ vệ nói, mặc thành chủ yêu cầu cái gì đan dược, có thể cùng ta nói, chúng ta mời tới không ít luyện dược tông sư đợi mệnh. mặc thành chủ vừa rồi lao lực tâm lực, hiện giờ muốn, luyện đan chỉ sợ mặc thất nguyệt hừ lạnh nói, ta đan dược. ngươi cho rằng người khác luyện chế ra tới sao thần thư bên trong ghi lại đan dược đúng lúc là lấy ra phương thuốc tới đừng nói luyện dược tông sư liền tính là dược thánh cũng không nhất định luyện chế đến ra nhìn đến mặc thất nguyệt tức giận bóng dáng hộ vệ lựa chọn trầm mặc hắn cũng là một mảnh hảo tâm cho rằng mặc thất nguyệt tinh thần lực tiêu hao quá nhiều hiện giờ luyện dược rất nguy hiểm rốt cuộc không có người biết mặc thất nguyệt tinh thần lực cường hãn đến một loại khủng bố nông nỗi Hắn cúi đầu nói, ta lập tức đi chuẩn bị, mặc thất nguyệt rời đi tiểu hy, liền thấy được tiểu hy nôn nóng tiến đến hỏi, mẫu thân, ly thúc thúc còn hảo đi, ly U là hắn nghĩa phụ, càng là hắn vỡ lòng lão sư, là trừ bỏ chính mình cha cùng mẫu thân bên ngoài, quan trọng nhất người, ly U thân thể đã ổn định xuống dưới, chính là tình huống thật không tốt, tiểu hy, ngươi đi thành chủ, phủ đem thất cấp trở lên ma thú nội hạch toàn bộ làm người đưa lại đây. Thất cấp trở lên ma chụp ảnh chung từ hộ vệ tìm tới không ít, chính là lại không đủ, chỉ có thể vận dụng bọn họ thành chủ phủ hóa tồn, tiểu hy tuy rằng là một cái tiểu tham tiền, chính là vì cứu quan trọng người tánh mạng, hắn là một chút đều sẽ không bùn xìm. Mẫu thân, ta đã biết, ta lập tức liền đi làm, tiểu hy vô cùng lo lắng rời đi, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến phách phách bạch bạch, thanh âm. đi ra ngoài vừa thấy lại phát hiện mấy cái hắc y nhân ở chơi không chung người bay mà một cái ngân bào bạc mặt nạ bá đạo nam nhân đứng ở nóc nhà phát tiết phát tiết cũng hảo miễn cho nghẹn hỏng rồi mặc thất nguyệt than thở khí chính là lưu u hộ vệ xui xẻo mặc thất nguyệt mở miệng nói phượng yêu nghiệt ta muốn luyện đan ngươi là tiếp tục lại nơi này chơi đi xuống đâu vẫn là tới cấp ta hộ pháp nghe được thất nguyệt nói phượng tôn lập tức dừng tay như Tía chớp giống nhau đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, vi phu đương nhiên là cho nương tử hộ pháp, nương tử liền an tâm luyện đan đi, hắn hiện tại tuy rằng hận không thể xông lên đi xé Lưu, chính là cũng biết Lưu đã chết, kiềm chế thần điện một đại thực lực sẽ bị suy yếu, hắn phượng thương các áp lực sẽ rất lớn, cho nên Lưu không thể chết được, lúc này bóng dáng hộ vệ đã đi tới nói, phòng luyện đan đã chuẩn bị tốt, mặc thành chủ bên này thỉnh, hai người một trước. Một sau tiến vào một cái sạch sẽ phòng luyện đan, mặc thất nguyệt phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, cái gì lò luyện đan nàng không dùng được, chỉ là triệu hồi ra huyền hỏa liền nhanh chóng ném dược liệu luyện đan, lúc này đây luyện đan, hao hết nàng không ít chân quý dược liệu, chính là lúc này muốn cứu người, chính là không rảnh lo như vậy nhiều, mấy viên đan dược luyện chế xong lúc sau, mặc thất nguyệt trang vào dược bình bên trong mang đi, lưu lúc này trên. người băng xương đã rút đi chính là người lại không có tỉnh lại mặc thất nguyệt đem dược bình ném qua đi nói nửa canh giờ ăn một viên là bóng dáng hộ vệ cúi đầu trầm giọng nói lúc này phượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt nói nương tử một khắc giá trị thiên kim chúng ta trở về đi tức khắc gian mặc thất nguyệt mặt đỏ lên nơi này còn có khác người được không bóng dáng hộ vệ đang âm thầm quan sát đến phượng cảnh này thật là kia trong truyền thuyết tà thần Phượng tôn sao, vì sao đứng ở trước mắt chính là một cái sắc trung quỷ đói, Ngươi muốn đi chính ngươi đi, lưu hơn nữa còn không có ổn định, ta cần thiết ở chỗ này thủ. Phượng cảnh nhìn kia trên giường suy yếu nam nhân, hận không thể muốn rút ra bạc Phượng trực tiếp đem hắn cấp chém thành hai nửa, rào chuyện tốt liền tính, thế nhưng còn làm nương tử lưu lại bồi hắn, hắn đều không có tốt như vậy đãi ngộ a. Phượng cảnh bắt đầu ăn nhiều phi dấm, sau đó nói, nương tử muốn. Lưu lại, ta đương nhiên cũng muốn lưu lại, hảo hảo nhìn bạch lan hoa, câu này nói cái kia đằng đằng sát khí A, làm bóng dáng hộ vệ trong lòng thấp thòm, nếu là phượng tôn thật sự ở chỗ này muốn giết chủ tử, hắn chính là không có cái kia năng lực ngăn cản, lưu vẫn luôn không có tỉnh lại, phượng cảnh lại rất không an phận, hắn dán ở mặc thất nguyệt bên tai nói, nương tử, bạch lan hoa nơi này hoàn cảnh không tồi, nếu không chúng ta liền chắc vá, mặc thất nguyệt thật sự muốn. Đem hắn cấp chụp chết tính, âm thầm có một cao thủ, trên giường còn có một cái người bệnh, mà hắn thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó, Phượng yêu nghiệt, ngươi cho ta đứng đắn một chút, mặc thất nguyệt chụp cánh tay hắn nói, Phượng cảnh cứ như vậy vô lại quần lấy mặc thất nguyệt, liền âm thầm kiến thức rộng rãi bóng dáng hộ vệ đều có chút xem bất quá đi, nghe đồn có lầm a, Phượng tôn quả thực chính là thiên hạ đệ nhất đại bất đắc dĩ, ở một cái người bệnh phòng ly thế nhưng. Còn như vậy vô sỉ, Phượng cảnh thực vô sỉ, vô sỉ đến mặc thất nguyệt hận không thể trực tiếp đem hắn cấp đá ra đi, hơn nữa có người khác ở, lại tức lại bực, nàng nổi giận, Phượng yêu nghiệt, ngươi cho ta nghe, ngươi ở như vậy đi xuống, về sau mơ tưởng chạm vào ta một cây tóc, quả nhiên cái này uy hiếp thực hiệu quả, Phượng cảnh nói, nương tử đừng nóng giận, ta này không phải khó chịu sao, nương tử thân thân, thân một chút hôm nay liền dạng tính, nói xong lại đột. Nhiên gian hôn lên đi, ngô mặc thất nguyệt giết hắn tâm đều có, khủ khủ khủ lúc này, một trận ho khan thanh truyền tới, mặc thất nguyệt vội vàng đem phượng cảnh cấp đẩy ra, vọt tới Li U mép giường hỏi, Li U, ngươi có hay không sự? Khủ khủ khủ thất nguyệt y thuật Liêu đến, ta đã không có gì đáng ngại, Li U suy yêu nói, mặc thất nguyệt cấp Li U một kiểm tra thân thể, cũng biết nàng là trên cơ bản từ tử môn quan đem người cấp cứu về rồi. Kế tiếp hắn nói, đem, thất bát cấp ma thú nội hạch toàn bộ cho ta lấy ra tới, bên ngoài tiểu hy cũng đưa tới nội hạch, bọn họ toàn bộ phân loại lên, mặc thất nguyệt bắt đầu dùng hỗn độn huyền hỏa rèn luyện, liền ở hắn rèn luyện hỗn độn huyền hỏa thời điểm, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quang mang nhìn về phía lưu, lưu chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người không tiếng động đối diện. Bạch Lan Hoa, ngươi kỹ thuật diễn Vẫn luôn tốt như vậy, giả bộ bất Tình trang man giống Phượng Tôn đang nói cái gì Ly mộ không biết Ta nói cái gì, ngươi rất rõ ràng Phượng cảnh hử lạnh một tiếng lưu ú đôi mắt buông xuống Hắn chỉ là tưởng thất nguyệt đơn độc bồi bồi hắn Chỉ là cái này nho nhỏ tâm nguyện mà thôi Thế nhưng bị Phượng Tôn cấp làm dối Người nam nhân này ánh mắt Thật sự không phải giống nhau độc Kế tiếp mặc thất nguyệt dùng thất bát cấp ma hạch Dùng 90 cấp, 11-12 cấp ma hạch ở bên nhau vì hắn châm, cứu ba lần, sau đó nói, kế tiếp, muốn 13 cấp trở lên ma hạch, không có có sẵn, nhanh lên đi dòng binh đoàn tuyên bố nhiệm vụ, lưu gật gật đầu, vẫy vẫy tay bóng dáng hộ vệ liền minh bạch chính mình chủ tự ý tứ, sau đó biên đi tuyên bố nhiệm vụ, còn có làm đệ nhất Sơn Trang đưa ma hạch lại đây, cho dù khuynh tẫn sở hữu tiền tài. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ chủ tử dễ chịu một chút, cũng đáng đến, bóng dáng hộ vệ đi rồi, mặc thất nguyệt đi tới hắn bên người nói, Lưu, ta cần thiết nói cho ngươi một việc, Lưu chỉ là nhàn nhạt cười, thất nguyệt, ngươi cứ việc nói đi, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta lúc trước nói có thể chữa khỏi ngươi, kia không phải nói giỡn, là thật sự, chính là thời gian thật sự sẽ rất dài, có lẽ mười năm, có lẽ trăm năm. thời gian này rất dài chính là liu tu vi cao sẽ không để ý này đó thọ mệnh chính là lúc này đây trên người của ngươi hàn độc tác động bạo phát việc này liền không thể kéo đi xuống ta không chê không được chính là này một cái không chế kỳ hạn tuyệt đối siêu bất quá ba năm mà muốn giải độc dược liệu ở ba năm bên trong muốn tìm đủ hy vọng xa vời nàng cũng không biết như vậy dược liệu có phải hay không tồn tại với trên thế giới này. Dược đơn ngươi cũng thấy rồi, nói cho ta còn kém vài loại, mặc thất nguyệt hỏi, còn kém lửa cháy quả còn có huyền dương ngọc, thứ này giống như căn bản là không có, lấy ta đệ nhất Sơn Trang tài lực, đều, tìm không thấy, lưu trong mắt hiện lên ý tư ảm đạm, những cái đó bảo bối, cũng không phải là ba năm là có thể tìm được. Các người đệ nhất Sơn Trang tuy rằng lợi hại, chính là cũng so bất quá thiên hạ mọi người. Li ngày mai thân thể của ngươi hảo lên lúc sau, dùng ngươi danh nghĩa, hướng khắp thiên hạ tuyên bố tin tức này, thả ra ngươi có thể trả giá tối cao đại giới, làm khắp thiên hạ người giúp ngươi tìm được kia hai dạng khác biệt đồ vật, mặc thất nguyệt chém đinh, chặt sắt nói, chính là tin tức này một thả ra đi, mấy đại gia tộc đều sẽ rối loạn, mà cái kia đại giới không nhỏ, trước kia có thời gian, ta cho phép ngươi như thế ôn ôn thôn thôn. Chính là hiện tại không có thời gian, lại điên cuồng sự tình đều phải làm được ra tới, mặc thất nguyệt gắt gao nhìn hắn nói, lưu, ngươi phải biết rằng, không có gì, do chính ngươi mệnh quan trọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi muốn cho tiểu hy kế thừa gia sản của ngươi, ngươi liền có thể, an tâm đi tìm chết đi, ba năm thời gian, tiểu hy mới bao lớn, ngươi liền bỏ được nàng thừa nhận nhiều như vậy sao? Ngầm tiểu hy ở le lưỡi, mẫu thân ngươi nói lời này cũng sẽ không mặt đỏ a giống như hoang vu thành thật nhiều sự tình, đều là ta ở xử lý, chính là hắn đương nhiên không có vạch trần mặc thất nguyệt, mẫu thân tại giáo huấn ly thúc thúc, làm ly thúc thúc có sống sót hy vọng, hắn sẽ không tới quầy rối bạch lan hoa, làm ta nhi tử kế thừa ngươi đệ nhất Sơn Trang, đừng có năm mộng, ta nhi tử là phượng thương ca thiếu chủ. Ngươi nếu là thật sự muốn đem đệ nhất sơn trang cấp tiểu hy cũng không thành vấn đề, tồn tại tới cùng ta đoạt người A, Phượng Cảnh cũng hử lạnh nói, Li U nắm tay nắm chặt nói, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới sao, ngày hôm sau mặc thất nguyệt cấp Li U châm cứu ba lần lúc sau, hắn rốt cuộc có thể bình thường hành tàu, hắn lấy hắn danh nghĩa, tuyên bố một cái oanh động toàn bộ Bắc Châu Đại Lục tin tức, hắn... Bệnh yêu cầu hai cái bảo bối trị liệu, một cái là lửa cháy quả, một cái là huyền dương ngọc, chỉ cần tìm được rồi này hai cái đồ vật một cái, hắn có thể đáp ứng bất luận cái gì một cái yêu cầu, vô luận cái gì yêu cầu đều đáp ứng, vô luận là hủy diệt một cái vương quốc, hủy diệt một cái địch quốc, hoặc là một cái gia tộc, bọn họ đệ nhất Sơn Trang, có như vậy tài lực nhân lực, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bọn họ có thể làm được, như vậy tin tức làm mọi người đều nhiệt huyết, sôi trào lên, cho dù là trên đường lớn kia cao cao tại thượng bảy đại gia tộc, cũng bắt đầu phái người hỏi thăm cái kia cái gì lửa cháy quả huyền dương ngọc, ở nơi nào, này một cái khiến cho hiên nhiên đại, sóng lúc sau, lưu cũng rời đi hoang vu thành, đi đệ nhất sơn trang dưỡng bệnh, mặc thất nguyệt cho hắn mấy bình ổn định bệnh tình đan dược, không nói thêm gì, phượng cảnh có thể nói là vui mừng khôn siết à. Này bạch lan hoa rốt cuộc đi rồi, bất quá hắn cũng muốn phái người, tìm kia hai cái đồ vật, không chỉ là bởi vì thất nguyệt tưởng giúp hắn, mà là hắn muốn cầm lửa cháy quả hoặc là huyền dương ngọc hướng u đưa ra yêu cầu, kia một cái yêu cầu tuyệt đối không phải làm, cho bọn họ đệ nhất sơn trang tiêu diệt bọn họ phượng thương các địch nhân gì đó, mà là muốn lưu cách hắn nữ nhân cùng nhi tử xa một chút, người khác vội chăng người khác, mặc thất nguyệt lại ở an tĩnh kiến thành. Rồi sau đó phun tào thần điện làm việc hiệu suất thật sự là quá, thấp, đấu loại đều đi quá lâu như vậy, thế nhưng còn không có bắt đầu chân chính thi đấu, kỳ thật mặc thất nguyệt không biết, bởi vì lưu một việc này, thần điện cũng ở nỗ lực đi tìm kia hai dạng khác biệt đồ vật, đệ nhất là bởi vì kia hai dạng khác biệt đồ vật lưu, lời nói như vậy đại công phu tìm, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua, kia tuyệt đối là hy thế chân bảo. Đệ nhị chính là nếu là tìm được rồi đối với bọn họ tới nói không có tác dụng, có thể đưa ra yêu cầu, làm cho bọn họ hỗ trợ diệt những cái đó không phục từ bọn họ thần điện thực lực, đứng mũ chịu sao chính là phượng thương các, trước kia lưu cũng bận tâm nói này đó, vẫn luôn không có buông nói vậy đi kêu gọi người, chính là thất nguyệt nói lại làm hắn ngoan hạ tâm tới, đơn giản là thất nguyệt nói, không có gì, so với hắn mệnh quan trọng, hắn muốn tồn tại. Mặc thất nguyệt tuy rằng án binh bất động, chính là sở hữu tin tức hệ thống, lại tưới xuống một cái lưới lớn, hơn nữa có, phượng thương các ở, đại, lớn nhỏ tiểu thế lực hành động, đều bị bọn họ không chế ở trong đó, đệ nhất Sơn Trang hứa hẹn chỉ là một cái mồi mà thôi, nàng đương nhiên, sẽ không làm người lợi dụng đệ nhất Sơn Trang đối phó chính mình hoặc là phượng cảnh, cho nên bọn họ cần thiết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, một tháng lúc sau, hoang vu thành kiến thành xong. Mặc thất nguyệt cùng đại bồn hùng bọn họ đều rất tốt tiếp đón, đại bồn hùng vỗ ngực nói phải cho mặc thất nguyệt thủ, thành, chỉ cần là nó có thể khống chế khu vực, sẽ không làm bất luận cái gì ma thú hoặc là nhân loại đối bọn họ bất lợi, mà mặc thất nguyệt đem hoang vu thành, chu chu hơi hơi thần thú thành thú toàn bộ đều đánh một cái đối mặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ khuất phục, lúc này hoang vu thành chẳng những tường thành phòng ngự năng lực cường. Phần ngoài chiến lực cũng là nhất lưu, chỉ sợ cũng xem như cực đại gia tộc, phải đối phó bọn họ hoang vu thành cũng phải nhìn xem, chính mình có mấy cân mấy lượng, cái kia cái gì lửa trái quả, huyền dương ngọc gì đó, một tháng lúc sau thế nhưng một chút tin tức đều không có, rất nhiều người đều thất vọng từ bỏ, bất quá cũng có không ít người ở khắp nơi hỏi thăm, mặc thất nguyệt gõ mặt bàn nói, chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự không tồn tại này hai dạng khác biệt đồ vật sao? Thần thư, rốt cuộc không thuộc về thế giới này, mặt khác có, này hai cái tuyệt đối có, mặc thất nguyệt kiên định nói, nàng, lúc trước lời thế son sắt cho lưu thất vọng, tuyệt đối không thể đủ làm hắn tuyệt vọng, lại qua mấy ngày rồi, lúc này rốt cuộc có người truyền đến tin tức, lúc này phượng cảnh mỹ nhân trong ngực, hưởng thụ không được, lại phát hiện lối xuất hiện ở chính mình trước mặt nói, chủ tử, có tin tức. Dựa vào phượng cảnh trong lòng ngực mặc thất nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, lôi, có cái gì tin tức, chủ tử, phu nhân, chúng ta nghe được thần điện hướng rừng Nam U bên, trong tiến đến, chỉ sợ bọn họ ở rừng Nam U bên trong có phát hiện, phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã có ý tưởng, rừng Nam U bên trong, chính là rất nguy hiểm, thần điện tuyệt đối sẽ không ăn no chống đi nơi đó mặt, nhất định là có cái gì phát hiện. Cho dù không phải phát hiện kia hai dạng khác biệt đồ vật, chỉ sợ cũng phát hiện những thứ khác. Phượng Cảnh hỏi, lúc này đây mang đội người là ai? Thần Điện Thánh Tử Bạch Mạch, Trần, còn có Thần Điện Thánh Nữ, Lâm Lạc Nhi, như thế đặc thù hai người mang đội, đã đại biểu cho nhiệm vụ lần này không tầm thường. Phượng Cảnh hỏi, nương tử như thế nào quyết định? Mặc thất nguyệt khé cười nói, ngươi trong lòng không phải có quyết định sao? phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên người hiểu ta không gì hơn nương tử cũng lôi nhịn không được đánh một cái run run chủ tử có thể hay không không cần như vậy thú ân ái a tiểu nhân vẫn là một cái đại quang côn a được đến như vậy một cái tin tức tốt một người vui không bằng mọi người cùng vui đem tin tức này thả ra đi thôi là lôi gật đầu nói liền ở lôi muốn đi bố trí nhiệm vụ thời điểm mặc thất nguyệt đột nhiên mở miệng nói chậm đã Ngươi nói thẳng, thần điện người ở rừng Nam U bên trong tìm được rồi lửa trái quả, tin tức càng là chuẩn xác, như vậy có thể tin đều liền càng cao, đi người liền càng nhiều, lôi thầm than nói, phu nhân thật là anh Minh, thuộc, hạ lập tức liền đi, vốn dĩ mọi người đều cho rằng tìm không thấy kia hai cái đồ vật, đột nhiên truyền ra như vậy tin tức, làm cho bọn họ tiếp tục nhiệt huyết sôi trào lên, chính là vừa nghe nói là rừng Nam U bên trong. Hơn nữa muốn cùng thần điện người đối nghịch, thực lực nhược tiểu gia tộc linh tinh, cũng chỉ hảo từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ, bất quá đại gia tộc cũng sẽ không từ bỏ, mấy đại gia tộc xuất động không ít. Bắc châu đại lục này một cái đầm nước đục, càng ngày càng vẩn đục, phượng tôn một cái bạch y nam tử, được đến tin tức này lúc sau, buồn bực không thôi, vốn dĩ có thể lặng yên không một tiếng động đi xem xét, lại không có nghĩ đến này tin tức thế nhưng bị phượng thương các truyền đi ra ngoài. Nháo toàn bộ thiên hạ, mọi người đều biết, này có gì đó, những người đó còn sẽ là chúng ta thần điện đối thủ không thành, một cái bạch y mờ ảo nữ tử, đi đến, bạch mặc trần nhìn nàng nói, ngươi rốt cuộc quên mất cái gì, hắn tổng cảm, giác, lâm lạc nhi tuyệt đối quên mất chuyện rất trọng yếu, bằng không mặc hàn cũng không có khả năng sẽ ra tay, ta thật sự nghĩ không ra, ta giống như quên mất ta đi tử dương quốc phía trước sự tình. Trời biết kia một cái ma tinh rốt cuộc muốn làm cái gì, bạch mạch trần ánh mắt lòe lóe tử dương quốc, đi tử dương quốc lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bạch mạch trần nghĩ tới phượng tôn, còn có kia một cái cùng phượng tôn quan hệ phì thiển nữ tử, người cần thiết, nhanh lên nhớ tới, mặc hàn muốn che giấu, tuyệt đối là nhược điểm của hắn, cùng một người luận võ thắng, đó là mãng phu cử chỉ, nếu không chế một người nhược điểm, làm này ngoan ngoãn nghe lời. kia mới là mạnh nhất đây là hắn bạch mạch trần lộ tiếp tục đi tới chúng ta cần thiết so với kia những người này nhanh lên tìm được kia một cái đồ vật rừng nam u rối loạn mà lúc này phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt triển khai đánh rằng co nương tử lần này ta đi thì tốt rồi không được ta muốn đích thân đi mặc thất nguyệt thực kiên quyết thực lực của ta hiện tại vẫn luôn không có nói thăng là nên đi rừng nam u rèn luyện ngươi không cho ta đi ta chính mình đi toàn bộ hoang vu thành đều là của ta ta muốn đi rừng nam u ngươi ngăn được ta sao phượng cảnh bất đắc dĩ cuối cùng đáp ứng rồi mặc thất nguyệt đi bất quá hắn cần thiết bồi phượng thương các người chia làm hai cái đội ngũ cái thứ nhất đội ngũ là lôi cùng điện hai người mang theo đại bộ đội làm yểm hổ mà mộ dung tím cùng phượng cảnh hai người lại dịch dung một phen cải trang giả dạng bọn họ hai người che giấu tuyệt thế dung mạo Trở nên thập phần bình thường, thực lực cũng thu liễm vài phần, tiến vào U Nam rừng rậm, bên ngoài, trung vây, tuy rằng má thú rất nhiều, chính là đối với bọn họ tới nói đá câu không thành cái gì uy hiếp, chính là tới trung vây lúc sau, rốt cuộc làm mặc thất nguyệt có chiến ý, nàng không chuẩn phượng cảnh ra, tay, ở từng hồi chiến đấu bên trong, đề cao thực lực của chính mình, phượng cảnh nhìn về phía nàng, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ. Liền ở ngay lúc này truyền đến một cái khẽ kêu thanh, bắt lấy nó, bắt lấy nó, ta muốn cho cái này thành thú khi ta khề ước thú, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh ở rừng Nam U bên trong đi tới, liền thấy được một cái như là xà, lại như là thằn lằn giống nhau ma thú vọt lại đây, thế nhưng là một đầu mười ba cấp ma thú, mặc thất nguyệt cũng mặc kệ kia, truyền đến tiếng quát tháo, nháy mắt huy động khởi chỉ bạc liền bắt đầu công kích lên, cái này ma xà lực phòng ngự rất mạnh. lấy mặc thất nguyệt hiện tại lực lượng vận dụng khởi chỉ bạc cũng chỉ có thể ở nó phía sau lưng khai một cái miệng nhỏ phượng tôn đem chiến đấu nơi sân nhường cho mặc thất nguyệt nhìn trước mắt cái này ma thú phượng cảnh mở miệng nói nương tử cái này hắc răng xà là nhất hung tàn ma thú chi nhất ngươi cần phải tiểu tâm một chút mặc thất nguyệt đương nhiên biết cho nên xuống tay cũng không có lưu thủ toàn bộ đều là sát chiêu không có tính toán làm cái này hắc răng xà sống sót Cường đại thánh võ chi lực phúc ở chỉ bạc phía trên, tốc đều cực nhanh nhằm phía hắc răng mãng xà, nhất chiêu thiên ti vạn lũ qua đi, phá không thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hưu một tiếng, nhằm phía kia hắc răng xà, hắc răng thân rắn thượng các bộ vị đều chuyển đến, xí thanh âm, vô số đạo khẩu tử xuất hiện, nơi nơi, đều lưu chữ màu đen nôn xú huyết, phượng cảnh hô, nương tử, loại này huyết có độc, ngươi ngàn vạn đừng dính thượng. Mặc thất nguyệt cười cười, cho dù là dính vào này đó độc, này độc cũng không làm gì được nàng, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, ở hắc răng xà bị thiên ti vạn lũ bị thương nặng lúc sau, mặc thất nguyệt lại là nhất chiêu, thiên ti sát lúc này hắc răng thân rắn thượng xuất hiện một đạo hẹp dài khẩu tử, máu tươi không muốn sống ra bên ngoài mạo, hắc răng xà, giữ tợn vô cùng nhìn về phía mặc thất nguyệt, hận không thể đem mặc thất nguyệt sống sờ sờ nuốt vào sau đó nhai toái. Anh nó điên cuồng đông đưa này cái đuôi, mở ra này hàm răng hướng về mặc thất nguyệt muốn tác tới, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt chân đạp mặt đất, nhẹ nhàng một phiêu, nhảy lên tới rồi trời cao trung tránh thoát nó cái đuôi công kích, mà bởi vì hắc răng xà này một cái đại động tác, nó miệng vết thương vỡ ra càng lớn, máu tươi tiêu bay ra tới, đau, nó vẫn nộ chu lên, giống vận khí không tốt đụng phải một hàng cường hãn nhân loại không nói. Liều mạng chạy ra tới thế nhưng lại gặp như vậy một cái biến, thái nữ nhân, cắt ra nó phòng ngự như là thiết củ cải dường như, thật là đáng chết, nó nhất định phải sát nàng, hắc răng xà tiếp tục đông đưa cái đuôi, chung quanh cây cối đổ một tảng lớn, bụi đất phi dương, mà mặc thất nguyệt lại nhạy cảm trốn tránh, làm nó thương không đến nàng một cây lông tơ, mặc thất nguyệt cũng. Nói thầm nay, cái này hắc răng xà lực phòng ngự thật sự cường hãn. Hai chiêu đi xuống, đối với nó thương tổn không thế nào đại, nàng đen nhánh con ngươi trầm xuống, tiếp tục trốn tránh, đột nhiên nhắm ngay này đầu của nó lô, lấy nháy mắt lôi không kịp che tay chi thế một tiếng quát, vạn sinh tịnh cho ta diệt vạn sinh tịnh vừa ra, một đạo huyết quang tận trời, mà cái này mười ba cấp ma thú một tiếng kêu rên, này nhất chiêu, thế nhưng chặt đứt nó sở hữu đường, sống, vạn sinh tịnh vừa ra, hết thảy toàn bộ đều an tĩnh lại. Oanh hắc răng xà ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đương mặc thất nguyệt vốn dĩ muốn đi thu chiến lợi phẩm thời điểm, đột nhiên phượng cảnh mở miệng nói, nương tử, có người hướng bên này chạy đến, hẳn là liền ở chỗ này không xa, cho ta tìm, thanh âm này, bọn họ hai người thế nhưng đều rất quen thuộc, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh ngây ngẩn cả người, đây là lâm lạc nhi thanh, âm, bọn họ như vậy lên đường, thế nhưng đuổi theo thần điện tiến trình. Mạc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, không tốt, Lâm Lạc Nhi gặp qua ta chỉ bạc, cũng gặp qua ta động thủ, sẽ nhận ra tới, tuy rằng Mặc Hàn nói hắn làm Lâm Lạc Nhi ký ức mất đi một ít, chính là vì tiểu tâm cẩn thận, cần thiết xử lý rớt này một cái thi thể, Mạc Thất Nguyệt nói, cần thiết đem này một cái hắc răng xà thi thể xử lý một chút, cái này hảo thuyết, vì thế bọn họ hai người liền bắt đầu. Phanh thây, đem hữu dụng toàn bộ đều thu được không gian bên trong, thẳng đến hắc răng xà thi thể đều đã nhìn không gian nguyên lai bộ dáng. lúc này Lâm Lạc Nhi mang theo nàng đại bộ đội giết qua tới, đường Lâm Lạc Nhi nhìn đến kia đầy đất mảnh nhỏ thời điểm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, các ngươi các ngươi, lúc này Lâm Lạc Nhi xinh đẹp như hoa, trên chán mạo hiểm hy tinh tế mồ hôi, chính là một đôi đôi mắt đẹp lại ở phun hỏa, bất quá nàng vẫn là nhẫn nại tính tình. Nhịn xuống lửa giận, gót sen chậm di đi tới bọn họ trước mặt nói, hai vị, cái này hắc răng xà chính là ta con mồi, ta coi trọng khế ước thú, các ngươi cứ như vậy đem nó cấp giết, có phải hay không phải cho ta một công đạo, Lâm lạc nhi tuy rằng là khinh thanh tế ngư nói, chính là bên trong lại kẹp thịnh khí lăng nhân chi thế, mặc thất nguyệt như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía nàng nói, nếu ngươi ở rừng Nam U bên trong gặp được một cái thành thú công kích ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiểu tay làm nàng giết chết ngươi sao, xem ngươi lớn lên còn tính cơ chí, đầu thật sự không thế nào hảo xử, ngươi nói cái này thành thú là của ngươi, dựa vào cái gì chứng minh là của ngươi, lâm lạc nhi thâm hô một hơi, hiện giờ thế nhưng gặp như thế không thức thời nữ nhân, nàng đáng thương sợ sở nhìn về phía phượng cảnh nói, công tử, cái này thánh thú thật là chúng ta, tùy tùng của ta có thể làm chứng, ta đã đuổi bắt nó ba ngày. nàng mất đi ký ước quá nhiều liền nàng khê ước thú bị ai giết chết cũng không biết hiện tại nàng nhu cầu cấp bách khê ước một cái khê ước thú ít nhất cũng là thành thú thật vất vả tìm được rồi một cái thích hợp thành thú mạo hiểm bị bạch mạch trần chỉ trích nguy hiểm đuổi bắt tiền cũng không nghi tới thực mau là có thể đủ bắt được lại bị đột nhiên toát ra tới một nam một nữ cấp giết chẳng những giết lại còn có phanh thây quả thực là phí phạm của trời a liền tính nàng hàm dưỡng lại hảo, cũng muốn học máu hôm nay hai người kia không cho nàng một cái vừa lòng công đạo nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tính chính là phượng cảnh lại lười biếng nói ngươi tùy tùng, kia chính là người của ngươi, nói chuyện sao lại có thể tính toán, này hắc răng xà đã chết, chúng ta có thể công đạo chính là các ngươi cầm này đó hắc răng thịt rắn đi nếm thử đây cũng là ta duy nhất có thể làm phượng cảnh liếc hướng về phía kia từng khối thịt Lâm lạc nhi thiếu chút nữa, tức giận đến hộc máu, hắc răng xà chính là có chứa kịch độc, ai dám ăn nó thịt, người nam nhân này thế nhưng làm lơ nàng mị lực, làm nàng như thế nan kham, không được hai vị thế nhưng giết ta dự định khế ước thú, như vậy nhất định phải bồi ta tìm được mặt khác một con khê ước thú, bằng không ta sẽ không bỏ qua, hai người kia có thể chiến thắng thanh thú, kia đại biểu giả thực lực của bọn họ không tồi. Đến lúc đó gặp thánh thú làm cho bọn họ hai cái tiên phong, đương, mồi, bọn họ phần thắng cũng nhiều một ít, lâm lạc nhi lúc này ngang ngược vô lý, bất quá lấy nàng thần điện thánh nữ thân phận còn có phía sau những người này thực lực, nàng cũng không cần phải phân rõ phải trái, mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh đôi mắt đồng thời nhíu lại, nói, nếu là chúng ta không muốn đâu, lâm lạc nhi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, thật là cho các ngươi đường sống các ngươi không cần. như vậy cũng đừng trách ta không khách khí ta nhất định phải các ngươi vì giết chết ta khê ước thú trả giá đại giới giết bọn họ cho ta lâm lạc nhi hạ lệnh nói cái này thánh khiết thần điện thánh nữ ở bên ngoài là thiện lương bộ dáng chính là đã tiến vào rừng rậm bên trong lại lộ ra nàng ngoan độc bộ dáng rốt cuộc ở cái này rừng nam u bên trong không có bao nhiêu người có thể nhìn đến nàng lúc này bộ dáng liền tính thấy được chỉ sợ cũng sẽ bị nàng cấp diệt khẩu Lâm Lạc Nhi lúc này bảo nộ không thôi, thế tất muốn giết mặc. Thất Nguyệt cùng vượng cảnh cho hả giận. Một đám người nghe theo bọn họ thánh nữ mệnh lệnh, chuẩn bị đối bọn họ hai người xuống tay, hai phần ba mười ba cấp, một phần ba thánh võ hoàng, này đó còn chỉ là rừng Nam U đoàn người một bộ phận, thần điện nhân mã quả nhiên cường hãn, ở chỗ này có thể sát một ít, cũng không tồi. Các người đây là muốn người nhiều khi dễ ít người sao, mặc Thất Nguyệt lười biếng nói. dù sao chỉ cần các ngươi chết người nhiều khi dễ ít người lại như thế nào cho ta thượng lâm lạc mà sắc mặt âm trầm một thân ra lệnh mà lúc này mạc thất nguyệt cũng cùng phượng cảnh tách ra phượng cảnh đối phó những cái đó thánh võ hoàng rồi sau đó đem kia một ít 13 cấp giao cho nàng vì không bại lộ thân phận mặc thất nguyệt cũng không có dùng chỉ bạc mà là trực tiếp dùng thủy thủ chiến đấu Tương đối đối phương người nhiều, mặc thất nguyệt cũng không có ngạnh trống, mà là cười nói, các ngươi người nhiều lại như thế nào, ở, tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư vô, hoa đại vương, đi ra cho ta, tiểu vân tiểu kỳ tiểu viên cầu bọn họ ra tới sẽ bại lộ thân phận, chính là hoa đại vương chính là nàng tân thu khế ước thú, cho nên mặc thất nguyệt nhưng không sợ bại lộ, hoa đại vương bích sắc khổng lồ thân ảnh vừa ra. Tức khắc gian những cái đó thần điện cao thủ toàn bộ đều tránh ra, toàn bộ đều trợn to mắt nhìn hoa đại vương nói, thần thú thế nhưng là thần thú, mà lúc này lâm lạc, nhi si mê nhìn về phía hoa đại vương, như vậy thần thú, mới xứng đôi nàng lâm lạc nhi, lâm lạc nhi tu luyện công, pháp tà độc vô cùng, cho nên nàng khế ước thú cần thiết cũng là xà linh tinh độc vật, bằng không trước kia nàng cũng sẽ không trên người mang theo xích luyện độc xà. Khế ước thu cũng là đằng xà, muôn khế ước hắc răng xà đó là bị bất đắc dĩ, cực kỳ không tình nguyện vì tăng lên thực lực của chính mình mà làm dép lê, hiện giờ thấy được cường đại hoa đại vương, nàng, hoàn toàn đem kia một cái nhỏ yếu hắc răng xà vứt chi sau đầu, ánh mắt trước, nhiệt vô cùng nhìn về phía hoa đại vương, như vậy trước, nhiệt ánh mắt làm hoa đại vương đánh một cái dùng mình, nữ nhân này ánh mắt thật sự làm nó nổi lên một tầng nổi da gà. lúc này lâm lạc nhi kêu gào các ngươi hai cái chỉ cần đem này một con thần thú nhường ra tới ta hôm nay liền buông thá ngươi các ngươi thế nhưng làm chủ nhân nhường ra nó hoa đại vương khinh thường nói xuẩn ngữ nhân ngươi là từ đâu tới tự tin làm chủ nhân nhường ra ta tới a ngươi cho rằng ngươi nhóm những người này sẽ là ta cùng chủ nhân đối thủ sao bích sắc đồng tử bên trong hiện lên một tia sát khí nữ nhân này chiếm hữu dục Đã chọc giận nó, Lâm Lạc Nhi lại một chút không sợ hãi, ta chính là thần điện người, ngươi nếu là không đem cái này thần thú, giao ra đây, chính là đắc tội chúng ta thần điện, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, thần điện a, ta sợ vê kép -a, a, ngươi ngươi cũng dám, khinh nhờn thần điện, ngươi liền ở Lâm Lạc Nhi phẫn nộ đến cực điểm lúc sau, một cái giống như Xuân Phong giống nhau thanh âm chuyển đến, Lâm Lạc Nhi, đủ rồi cho ta im miệng, Một cái bạch y nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngu quan hoàn mỹ, ôn nhuận như ngọc, giơ tay nhấc chân chi gian, ưu nhã hoàn mỹ, công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc nói chính là người như vậy, bạch mạch trần giống như một khối hoàn mỹ không tì vết bạch ngọc, toàn bộ trên đại lục, người đều bị hắn bị lừa xoay quanh, chính là mặc thất nguyệt còn có phượng cảnh lại biết, người này tâm, là hắc, hắn phía sau cũng đi theo một ít áo bào trắng cao thủ. Hiển nhiên là thần điện nhân mã, hắn yêu nhã hướng đi tiền đến, đánh giá trước mắt hai người kia, tướng mạo bình phàm chính là thực lực không yếu, lại còn có khế ước thần thú, lai lịch không đơn giản, lạc nhi không hiểu chuyện, hổ nháo, con thỉnh hai vị thư lỗi, mặc thất nguyệt đã làm hoa đại vương về tới bên. Người, nhịn không được thất vọng ở trong lòng nói, cái này bạch mạch trần tới thật sự mau a, bằng không còn có thể sát mấy cái thần điện cao thủ. Hiện tại đấu võ, hiển nhiên là không thích hợp, rốt cuộc nếu là thật sự nháo băng, bọn họ bên này sẽ có nguy hiểm, đối phương người đông thế mạnh, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phượng Cảnh nói, chúng ta cũng không phải không nói lý người, chính là nữ nhân kia luôn mồm nói chúng ta giết nàng khê ước thú, luôn mồm muốn giết. Chúng ta, luôn mồm muốn cướp ta nương tử khê ước thú. Các ngươi thần điện người cũng không thể như vậy không nói lý đi, cái này là chúng ta không phải. Ta ở chỗ này hướng hai vị xin lỗi, lâm lạc nhi, lại đây, bạch mạch trần nhìn về phía lâm lạc nhi, hướng hai vị xin lỗi, dựa vào cái gì a? bọn họ hai người giết ta ma thú, bạch mạch trần, ta muốn kia một cái thần thú, ngươi cho ta đoạt lấy tới, lâm lạc nhi đến lúc này, như cô đối hoa đại vương thèm nhỏ dãi không, thôi, hoa đại vương ăn nha nhếch miệng, hận không thể đem lâm lạc nhi cấp nuốt. Bạch mạch trần ở trong lòng thầm mắng nữ nhân này xuẩn không cứu ngươi nếu là không xin lỗi ta liền phái người đưa ngươi về thần điện ngươi thấy thế nào làm đi hai người kia tuổi trẻ thực lực không yếu nữ nhân này hiển nhiên trên người là có che giấu thực lực bảo bối mà kia một người nam nhân thực lực sâu không lường được tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược bọn họ là tiến đến làm chính sự đắc tội như vậy hai người tổn thất nhân thủ làm phượng thương các những cái đó thực lực sấn hư mà nhập. hiển nhiên là có chút mất nhiều hơn được vừa nghe đến cái này lâm lạc nhi hiển nhiên là không tình nguyện đối với mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh thấp giọng nói đối với chuyện vừa rồi ta cảm thấy xin lỗi là ta hướng động ở thần điện lâm lạc nhi chỉ sợ hai người một cái là úy nghiêm điện chủ một cái chính là bạch mạch trần nàng so bất luận kẻ nào biết bạch mạch trần bề ngoài có bao nhiêu ôn nhuận tâm liền có bao nhiêu hắc thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn Nếu xin lỗi, như vậy việc này liền tính. Phượng Cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Thấy Phượng Cảnh muốn mang theo mặc thất nguyệt đi, đột nhiên bạch mạch trần mở miệng hỏi, không biết hai vị tới Nam Du rừng rậm bên trong có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Phượng Cảnh nói, không phải cái kia đệ nhất Sơn Trang Trang chủ muốn tìm bảo. Mạnh dược sao, mà chúng ta cũng đối kia một cái linh dược cảm hứng, đương nhiên đã tới tìm tìm. Bạch Mạch Trần ánh mắt hơi hơi chợt lóe sau đó nói, không nghĩ tới vị này huynh đài mục tiêu cùng chúng ta giống nhau, lúc này đây tiến đến cao thủ không ít, hơn nữa các ngươi đối rừng Nam U cũng không hiểu biết, muốn hay không chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi. Hai vị tuy rằng thực lực cao cường, chính là rừng Nam U bên trong má thú cũng rất lợi hại, ta không đành lòng nhìn. Đến hai vị thiên tri kiêu tử ở Ma thú rừng rậm bên trong gặp được nguy hiểm, Bạch Mạch Trần ngữ khí thực thân thiết. Hình như là ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm người suy xét, nếu là người khác chỉ sợ sớm cảm động đi theo hắn, chính là mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh lại một chút không vì hắn sở động. Bạch Mạch Trần tuyệt đối không phải đơn thuần vì làm người tốt, tuyệt đối có mục đích riêng, lúc này Lâm Lạc Nhi đột nhiên kêu gào, này sao được, kia một cái thần, dược là chúng ta, nếu là bọn họ đến lúc đó động thủ đoạt chúng ta làm sao bây giờ, im miệng, Bạch Mạch Trần nhẹ giọng nói. Nếu không phải lâm lạc nhi vì chảo khê ước thú chậm trễ thời gian, hiện giờ chỉ sợ lại không ít thế lực dành trước hành một bước, hắn cũng sẽ không ở chỗ này kéo nhân thủ, thêm một cái cao thủ, như vậy nhiều một phần phần thắng. Chúng ta thần điện biết được, kia linh dược nhưng không ngừng một viên, đến lúc đó nếu huynh đài cảm thấy hưng thú nói, ta cũng sẽ không bùn xỉn, bạch mạch trần ôn tồn lễ độ nói, lâm lạc nhi gấp đến độ rậm chân, lại không thể nề hà. Hắn không có bạch mạch trần nhãn lực, không biết phượng cảnh thực lực như thế nào, đương nhiên cũng không biết phượng cảnh ở bọn họ tranh đoạt kia một cái thần dược bên trong, có thể khởi đến bao lớn tác dụng, phượng cảnh cười nói, nếu ngươi nói như vậy, như vậy ta cùng ta nương tử cũng cung kính không bằng tuân mệnh đối với cái này rừng nam u bên trong, chúng ta, thật sự cũng không quen thuộc, vì thế phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt đi theo thần điện đội ngũ lên đường, bạch mạch trần tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn thế nhưng mời thần điện hai cái cường đại đỉnh nhân gia nhập bọn họ đội ngũ, ở trên đường, Bạch Mạch Trần thử tính hỏi, không biết như thế nào xưng hô hai vị. Phượng cảnh ánh mắt vừa chuyển, cái này động tác bị Bạch Mạch Trần xem ở trong mắt, lúc sau Phượng cảnh đột nhiên nói, ta họ Mộc, nhà ta nương tử cũng là họ. Mộc, Mộc, chẳng lẽ là đoan Mộc gia người, Bạch Mạch Trần ở trong lòng cân nhắc, giống như vậy cao thủ trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng chỉ có trên đại lục bảy đại gia tộc mới có thể đủ bồi dưỡng ra tới, mộc công tử, mộc phu nhân, bạch mạch trần ôn hòa hô, kia một tiếng mộc phu nhân nghe phượng cảnh tâm hoa nộ phóng, nếu kêu phượng phu nhân vậy càng tốt, đáng tiếc hiện tại không thể bại lộ thân phận, mà mặc thất nguyệt lại nghe đến phi thường quái dị, dọc theo đường đi, phượng cảnh, càng là làm mặc thất nguyệt triển lãm chính mình luyện chế ra tới đan dược, cho dù lấy ra tới chính là tương đối cấp thấp đan dược. Này cũng làm Bạch Mạch Trần hoàn toàn xác định bọn họ thân phận, nhất định là đoan mộc gia người, bởi vì đoan mộc gia người am hiểu luyện dược, vì thế dọc theo đường đi vượng cảnh, cùng Bạch Mạch Trần hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, hoàn toàn như là một cái quen biết nhiều năm bằng hữu giống nhau, mà mặc Thất Nguyệt cùng Lâm Lạc Nhi lại. Không có như vậy hòa hợp, mỗi lần Lâm Lạc Nhi muốn tìm cha, mặc Thất Nguyệt đều sẽ châm trọng mỉa mai phản bác trở về. Bất quá không thể không nói này dọc theo đường đi lại khẩn trương mà thú vị, mặc thất nguyệt lúc này mới nhận thức đến rừng Nam U bên trong, là cỡ nào khổng lồ, giống như vĩnh viễn đều đi không đến cuối giường như, đuổi mấy ngày lộ, đều không có tới mục đích địa, lúc này bạch mạch trần nói, không biết mộc huynh tiếp viện hay không cũng đủ, cái này, còn miễn, cưỡng cũng đủ. Phượng cảnh trả lời, phía trước cách đó không xa có một giao dịch doanh địa. Chúng ta đi tiếp viện một ít yêu cầu đồ vật, thuận tiện hạ trại nghỉ ngơi cả đêm, tiếp tục lên đường, cũng không phải bạch mạch trần sợ mệt, mà là Lâm Lạc Nhi vẫn luôn ở phiền hắn mà thôi, hắn nhìn nhìn Lâm Lạc Nhi, nhìn nhìn mặc thất nguyệt, vì sao cùng là nữ nhân, khác biệt lại lớn như vậy, nhân ra giống nhau thiên phú cao, hơn nữa vẫn là một cái luyện rửa sư, dọc theo đường đi, đi tới, liền không có hô qua một câu mệt, mà Lâm Lạc Nhi đâu. Kêu hắn lỗ tai đều phải khởi kén, bởi vì rừng Nam U khổng lồ, có không ít lính đánh thuê còn có nhà thám hiểm tiến đến, như vậy trong đó cũng có chút giao dịch doanh địa, này đó giao dịch doanh địa bị trận pháp sư dùng trận pháp bảo hộ, giống nhau sẽ không lọt vào ma thú tập kích, là một cái tương đối an toàn nơi sân, đương nhiên, nếu mấy đầu cường hán thần thú tới công kích, cũng là phòng không được, bạch mạch. Trần này đoàn người đã đến, dẫn tới giao dịch doanh địa người chú mục. Rốt cuộc bạch mạch trần còn có Lâm Lạc Nhi hai người khí chất tướng mạo độc đáo, phía sau người quần áo phía trên còn có thần điện tiêu chí, người sáng suốt vừa thấy liền biết là thần điện người, kế tiếp Lâm Lạc Nhi, trực tiếp ở giao dịch doanh địa bên trong bốn phía mua sắm đồ vật, làm mặc thất nguyệt cảm giác nói vô cùng kinh ngạc chính là, này giao dịch doanh địa đồ vật quả thực là quý lệnh người líu, lưỡi, đương nhiên, bất quả thứ tốt lại không ít, lương khô gì đó bọn họ không thiếu. Chính là mặc thất nguyệt lại phát hiện không ít linh dược Này đó linh dược phi thường quý Vì thế mặc thất nguyệt so lâm lạc nhi càng thêm phá sản tiêu xài không ít tiền tài Đối linh dược như vậy nhạy bén Hơn nữa tiêu tiền như nước Cái này làm cho bạch mạch trần đã buông xuống sở hữu nghi kỵ Xác định mặc thất nguyệt chính là đoan Mộc ra người Bốn phía mua sắm một phen lúc sau Đương Nhiên liền phải ở chỗ này thuê một miếng đất hạ trại rốt cuộc đây chính là rừng nam u bên trong tường đối tương đối an toàn địa phương kia tiền thuê quả thực cùng cướp bóc giống nhau bất quá thần điện không kém như vậy một chút tiền cho nên bạch mạch trần trực tiếp hảo khí đem bọn họ kia một bộ phận ngàn cung trao màn đêm buông xuống toàn bộ rừng nam u cũng trở nên thập phần an tĩnh lúc này một bóng hình xuất hiện ở mặt thất nguyệt còn có phượng cảnh lều chạy trước phượng cảnh cảm giác được cái gì mở mắt bên ngoài người nhất định là bạch mạch trần Hắn lén lút ở bên ngoài làm gì, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì, dọc theo đường đi hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, chính là lại ở trong tối điều tra địa phương chi tiết. Lúc này mặc thất nguyệt đột nhiên cảm giác được cái gì, Phượng Cảnh cầm tay nàng dùng ánh mắt giao lưu, ta đi Phượng Cảnh thân hình trượt lóe đi ra ngoài, nhìn đến Phượng Cảnh đã đến, Bạch Mạch Trần đã xác định, Phượng Cảnh thực lực chỉ sợ cùng hắn không sai biệt mấy, có như vậy một cái trợ lực. Như vậy lúc này đây nhiệm vụ cũng có thể đủ thuận lợi một ít, bạch huynh, không biết người đêm khuya tiền đến, rốt cuộc có gì phải làm sao, phượng cảnh ngữ khi có chút không tốt, chuyện vui bạch mạch trần lại không ngại cười cười, tối nay tiền đến, đương nhiên là có chuyện quan trọng tới tìm mộc huynh hảo hảo nói chuyện, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, nếu là đánh thức nhà, người phu nhân liền không hảo, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Hắn màu trắng thân ảnh chợt lóe mà phượng cảnh lại một chút không chậm với hắn, trực tiếp đuổi theo, chờ đến bọn họ tới rồi không người chống trải địa phương thời điểm, mới nghe xong xuống dưới, lúc này bạch mạch trần xoay người lại nói, kỳ thật ta cùng Mộc Huynh nói chúng ta mục đích cùng các ngươi giống nhau, là vì tìm kiếm linh dược, kỳ thật là ta lừa Mộc Huynh, còn không có chờ phượng cảnh tức, giận, hắn tiếp tục nói, tìm linh dược kỳ thật chỉ là một cái bộ phận. Hắn liền biết, bọn họ thần điện bốn phía đi vào rừng Nam U, mục đích tuyệt đối không phải vì giúp Bạch Lan Hoa tìm linh dược đơn giản như vậy, tuyệt đối có mặt khác nguyên nhân, cái này ngụy quân tử dọc theo đường đi thử lâu như vậy, cái này rốt cuộc chịu nói, hắn sở dĩ chịu nói, chỉ sợ là nhiệm vụ này có điểm khó khăn, hy vọng hắn cái này đoan mộc ra cao thủ hỗ trợ đi, hắn tò mò hỏi, như vậy mặt khác, một bộ phận nguyên nhân, là cái gì?